Rồi hai người cùng lên nhà ăn Cô cố ý tỏ ra bận rộn Nói với Linh Nhi Chị đang dở ý tưởng này cần thể hiện Nhóm mình đi ăn trưa trước đi Dành cho chị một chỗ Xong việc chị lên luôn nhé Cô tự nhủ Tránh voi chẳng xấu mặt nào Tránh được thì cứ tránh cho xa Cả tim không nghi ngờ gì cả Vui vẻ lên trước Đã thấy Tổng Giám đốc và Phó Tổng Ngồi ở vị trí VIP Thư ký Hà Phương đang dầu dĩ Ngồi một mình và bàn gần đó Sau chuyện tối qua Cô ấy chưa tìm cách tiếp cận được Gia Huy liền nhanh nhẹn vẫy nhóm Linh Nhi lại gần và hỏi Chị ăn ăn đâu Sao chưa lên ăn Chị ý á, còn bận làm việc bán mạng Cứ thế này không biết bao giờ tụi mình mới có anh rể Linh Nhi thở dài Phó tổng Gia Huy đang quay lưng Về phía họ Bỗng dừng ăn và mỉm cười Lấy giấy lau miệng Thật may là cô ấy yêu công việc như sinh mạng Nên anh mới không có đối thủ Vậy thì các cậu phải giúp đỡ chị ý tìm mối nào đi chứ cũng gần ba mươi rồi mà mấy năm nay chẳng chịu yêu đương gì thanh xuân như thế á, thật là phí hoài hà phương lên tiếng anh chào mày an an của anh mới chỉ hai tuổi vẫn rất trẻ trung và xinh đẹp thanh xuân của cô ấy đã có anh lo mấy cô gái này sao có thể hiểu được phải rồi cuối tuần này tim mình đi dã ngoại ở khu rì đầm long mình phải rủ thêm trưởng phòng sản phẩm mới được hà phương Cậu cũng đi cùng nhé, để chị an an không nghi ngờ. Nghe được đoạn này, anh nhíu mày khó chịu. Gì vậy? Tác thành cho cô với lục trí bảo ư? Đã hỏi ý kiến anh chưa? Cậu mời cũng thành ý thật đấy. Hà Phương liếc xéo cô. Đi mà, mình mời nhiệt tình đấy. Đầm long phong cảnh hiếu tình, có hồ nước nên thơ với trời mây non xanh nước trong. Rất thích hợp để những công nhân công sở như chúng mình đến nghỉ dưỡng ở cuối tuần đấy. Nghe đến đây, anh quay lại bát chuyện trước sự ngạc nhiên của Tổng Giám đốc Anh Kiệt và những người xung quanh. Các cô vừa nhắc đến địa danh nào vậy? Xin lỗi, tôi mới về nước nên đang muốn tìm một vài chỗ để cuối tuần thư giãn. Hà Phương nhảy số rất nhanh, đá chân Linh Nhi rồi nói với anh. Tổng Giám đốc, Phó Tổng Gia Huy cuối tuần này tìm thiết kế của chị An An mời một số người tham gia chung buổi dã ngoại. Cũng lâu lâu mới có dịp nhân viên tự tổ chức Mời các xếp tham gia cùng cho gần gũi Quần chúng được không ạ Thật ư Vậy tiện không gia Huy giả vờ khách sáo Tiện tiện tiện tiện Phó tổng à Chỉ sợ các xếp từ chối Chứ tụi em đang mong còn không được ạ Linh Nhi mắt sáng lên Anh Kiệt lịch của cậu thế nào Tôi thì chưa có kế hoạch gì quan trọng Tôi cũng muốn có cơ hội Gần gũi với các bạn cho dễ làm việc gia Huy thản nhiên Linh Nhi thì vui mừng ra mặt Cô ấy cũng ở trong hội cua phó tổng mới Nên không thể bỏ qua cơ hội này Sợ tổng giám đốc không đi gia Huy sẽ ngại không tham gia Cô ấy nói Tổng giám đốc Chuyến giã ngoại này của tụi em lần này Có được là nhờ sếp đã ban thưởng hậu hĩnh cho team Nên rất mong Anh cho chúng em cơ hội Được cảm ơn ban lãnh đạo gia Huy Không nghĩ là cậu lại thích ra ngoài đấy Tôi còn tưởng cậu chỉ biết đến công việc Vậy các bạn có thể cảm ơn Gia Huy Chính anh ý là người đề xuất ý tưởng Cuối tuần này tôi có lịch hẹn rồi Hẹn mọi người lần sau Anh Kiệt nhướng mày Không cần khách khí Tim nhận thưởng là xứng đáng thôi Tôi sẽ đi một mình Có thể cho Tim thiết kế quá giang Gia Huy nhún vai Họ vừa trao đổi xong thì an an lên Thấy bóng cô từ xa Anh nói với Tim Thống nhất vậy nhé Tôi sẽ hủy bớt một số lịch hẹn Nên không được thay đổi đâu đấy Rồi quay sang với anh Kiệt Ăn xong rồi, chúng ta xuống thôi Việc ngập tức chết tôi mất GK mời cậu về Là để bóc lột mà Anh Kiệt thể hiện gương mặt vui mừng Đổ tư bản Gia Huy thản nhiên, đút hai tay túi quần Đứng dậy, đi về phía thang máy Xuống khu làm việc Ngàng qua cô chỉ gật đầu chào nhẹ Cô thở phào nhẹ nhõm Vậy là qua được một buổi trưa Mà không biết cuối tuần này Mới thực sự là đặc sắc Sáng thứ bảy, cả team cô cùng nhau thuê một chiếc xe thẳng tiến đến khu resort Đầm Long. Trên đường đi, Linh Nhi thao thao bất tuyệt về lịch trình, rằng chúng ta sẽ có một ngày không công việc, phiêu du, tự do tự tại giữa trời mây, non nước và phong cảnh hữu tình. Cô ấy đã thuê lều trại và đặt lịch, sáng câu cá, trưa nướng BBQ, chiều du thuyền trên hồ Đầm Long ngắm sân gốp và thắng cảnh hai bên hồ. Tối sẽ đốt lửa ăn tối ngoài trời Đàn hát tự do Dự kiến là 9 giờ có thể tan tiệc Và có thể về nghỉ ngơi Cả tim hưởng ứng vui vẻ An an mỉm cười Bấy lâu nay bắt tim làm việc bán mạng nay cũng phải để cho mọi người hưởng thụ Cảm giác nghỉ ngơi Vừa xuống xe cô đã thấy Linh Nhi chạy xuống Vẫy vẫy hai chiếc xe đỗ từ cổng resort vào Nhìn thấy gương mặt quen thuộc Cô nghiêm mặt Linh Nhi chuyện này là như thế nào Chị bất ngờ lắm phải không Thấy em giỏi chưa Mời được cả phó tổng nhá Linh Nhi hồn nhiên trả lời tỉnh bơ Tại sao tự ý quyết mà không hỏi ý chị Phó tổng Chị Hà Phương Anh Lục Trí Bảo còn đến sớm hơn mình à Đi xe riêng có khác Tụi em muốn dành cho chị một bất ngờ Đây là ý kiến của cả phòng Chứ không riêng gì chị Linh Nhi Chị đừng có trách chị ấy Thấy Linh Nhi hơi sợ hãi Thái độ của cô Cô bé thiết kế thi Linh cùng phòng lên tiếng cô giơ tay dài dài thái dương là anh cố ý sao cô đúng là đã quá chủ quan không đề phòng người đàn ông này rồi cả nhóm chạy đến chào xếp trái với vẻ mất tự nhiên của cô giao hy lại vô cùng thoải mái cô gật đầu chào anh rồi ra dỗ trí bảo mỉm cười hỏi han mấy câu anh nhìn theo vẻ không hài lòng rồi cả nhóm tìm một bãi cỏ rộng bên hồ nước cho dựng lều trải bếp nướng giải thảm ngồi trên đám cỏ bảy bệ điện đồ ăn đem theo và đặt sẵn thời tiết mùa thu mát mẻ trời xanh mây trắng nắng vàng rất thích hợp để đi ra ngoài dã ngoại như hôm nay nhân lúc mọi người bận rộn thấy An Nhi đứng một mình anh tiến lại gần An Nhi lâu lắm mới có cơ hội ra ngoài chơi em thả lòng nhé đừng để ý đến sự tồn tại của anh anh cũng chỉ là muốn gần gũi tim cho dễ làm việc hơn thôi không có ý gì khác cô nhìn anh mong là anh nói đúng Thôi mà kệ đi Cô hít một hơi dài rồi thả lỏng bản thân Cả nhóm dựng lều bạt xong Bắt đầu mang theo dụng cụ xuống hồ câu cá Linh Nhi đã liên hệ đầy đủ dịch vụ ở khu resort Gia Huy còn chu đáo hơn Anh lấy ra 5 bộ cần câu chuyên dụng Mũ lưỡi chai thể thao cho cả đoàn Và một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp Gia Huy Anh biết dùng máy ảnh cơ sao Chụp cho chúng em nhé hà Phương tận dụng cơ hội Ừ nghiệp dư thôi Hồi học đại học á, bạn gái tôi có dạy Cô ấy chụp ảnh rất xuất sắc Anh tự hào liếc mắt về phía cô Rồi nói tiếp Hôm nay tôi sẽ chụp cho cả đoàn Không hài lòng là đừng có chê đấy nhá Mấy cô gái vui mừng không hết Thi nhau pâu hình tạo dáng để anh chụp ảnh Cô không thích chụp ảnh Cô rủ trí bảo ra hồ câu cá Thấy tất cả mọi người đều đội mũ Cô để đầu trần cầm cần câu Đứng cạnh trí bảo giữa trời nắng Anh tiến đến Chủ động đội mũ lên đầu cho cô rồi nói Đội lên, kẻo nắng đen da Đừng có bướng bỉnh, em họ Cô nhăn mặt Nhưng không tiện từ chối nên để nguyên Tôi cũng nghe nói hai người là anh em Trước đây còn học cùng trường đại học nữa Vậy chắc thân thiết lắm Chí bảo bắt chuyện Chúng tôi thân thiết hơn cậu nghĩ đấy Giao Huy trả lời đầy ẩn ý Vậy à An An, Giao Huy vừa đẹp trai Lại chú đáo thế này Hồi còn đi học chắc nhiều bạn gái lắm nhỉ Chí Bảo quay sang, lôi An An vào câu chuyện. Cô đang câu cá, bỗng hạ cần xuống. Chí Bảo, anh nói đúng đấy. Số bạn gái của anh ấy nhiều đến mức, em cũng không nhớ hết. An An, không quan trọng nhiều hay ít, bởi anh chỉ yêu có một người. Hồi đó chúng ta thân thiết như vậy. Anh yêu ai, không phải em là người rõ nhất hay sao? Cô đỏ mặt nhìn người đàn ông trước mặt, không nói lại được. Anh ta thì vẫn thản nhiên lấy mồi câu, rồi ném cần xuống nước. Một lúc sau, đã câu được một xô cá nhỏ. Thấy mặt trời đã lên cao, sợ nắng làm cô ốm, anh chủ động nói với Chí Bảo. Chí Bảo, cậu muốn lên chưa? Giúp mọi người lên đồ BBQ nào? Về lều thôi an an, nắng gắt hơn rồi đấy, ở lâu sẽ ốm mất. Buổi chiều, mọi người đi du thuyền trên hồ, một nhóm người tụ lại một bàn chơi bài, những người còn lại ngồi nói chuyện rôm giả. Cô lên tầng mái ngắm cảnh, Chí Bảo lên theo, cùng cô nói chuyện phiếm. Anh ngồi tại tầng 1, có chút khó chịu, xong kiềm chế được một lúc, rồi rủ các cô gái lên tầng trên chụp ảnh. Hà Phương, Linh Nhi, hưởng ứng luôn. Hai nàng đều tận dụng cơ hội, không ngừng tiếp cận và gây thiện cảm với anh. Chí Bảo thấy cả nhóm vừa lên xôm tụ, rủ cô ra chung vui. Cô lắc đầu nói muốn đứng một mình một lát. Anh liền nói cô đợi anh, rồi ra bắt chuyện với các cô gái. Đang xem ảnh và khen ngợi Gia Huy. Gia Huy đứng từ xa nhìn về phía cô, gương mặt cô nghiêng sang một bên, đang thả lỏng trước mây trời non nước. Tóc cô bay bay trong màu nắng nhẹ, thật đẹp. Anh nhanh tay giơ điện thoại lên, chụp lại khoảnh khắc đó, lưu vào làm hình nền điện thoại. Đến tối, cả nhóm ăn tiệc ngoài trời xong mới quay trở lại thành phố. Lúc ăn tối, mọi người cao hứng cụng ly, lo mọi người phải lái xe. Không tiện nhắc, anh liền nhắc nhở trí bảo Trí bảo, còn phải lái xe đường dài Đừng uống quá nhiều nhé Anh nghe thấy, nhíu mày khó chịu Vẫn nâng ly lên uống cạn Rồi đứng dậy đi ra ngoài Một lúc sau, Linh Nhi chạy ra nói với cô Chị An An, Phó Tổng vừa ra trả tiền nước cho buổi hôm nay rồi Em đưa lại mãi anh ấy không chịu nhận Ngại quá Cô nhìn về phía người đàn ông đó Thấy anh ta đã quay lại Và say sưa nói chuyện vui vẻ với cả nhóm Cô thản nhiên nói với Linh Nhi, nếu phó tổng muốn thì cứ để anh ấy trả đi. Đằng nào thì số tiền này cũng không làm anh ấy phá sản được. Linh Nhi trợn tròn mắt, thế cũng được à? Đừng lo, nhà anh ấy ở Hà Nội rất giàu. Một người đàn ông vừa tài giỏi, đẹp trai, giàu có lại vừa chu đáo ga lăng. Chị An An, chị bảo em thế này, liệu có xứng đáng với anh ấy không? Cô ngỡ Linh Nhi nói đùa nên hùa theo, xứng. Linh Nhi của chúng ta dễ thương lại chu đáo như vậy, ai mà không thích chứ. Đến gần 9 giờ tối, mọi người tiếc nuối nói lời tạm biệt rồi chia nhau ra về. Trưởng phòng Chí Bảo vẫn tỉnh táo nên muốn đưa cô về. Cô định đi xe cùng Tim, song thấy anh đang nhìn về phía mình nên nhận lời. Linh Nhi lại thuận nước đẩy thuyền, "Phải đó, anh Chí Bảo đưa chị an an về nhà an toàn nhé, đi xe chung sẽ về trễ mất. Thứ hai gặp lại ở công ty ạ." Anh nhìn theo có chút gai mắt, xong anh biết cô sẽ không đời nào lên xe của anh, dù cả hai có tiện đường nhất, nên vẫn giữ gương mặt vui vẻ khi Linh Nhi và Hà Phương muốn đi ké xe anh. Chí bảo hôm nay cũng rất lạ, lên xe là chủ động thắt dây an toàn cho cô, rồi mở bài hát I will always love you. Ánh mắt nồng cháy nhìn về phía cô, hỏi han một số chuyện trước đây. Cô trả lời cho qua quýt. Rồi nghiêng đầu nhìn ra phía cửa sổ lảng tránh Cảm giác thật khó xử Biết thế không lên xe anh chàng này làm gì Lục trí bảo tập trung lái xe Hai người im lặng không nói gì lúc đến cư xá Cô quay lại mỉm cười Trí bảo cảm ơn anh nhé Đến nhà em rồi hôm nay em rất vui Rồi nhanh chóng bước ra khỏi xe Để cả hai khỏi ngượng ngùng Không ngờ trí bảo cũng mở cửa xuống xe Gọi tên cô An An chờ anh Cô quay người lại Lục trí bảo tiến nhanh về phía cô Bất ngờ hôn phớt lên môi cô Nhanh đến mức cô không kịp phản ứng Chỉ biết có ánh sáng của đèn pha ô tô Dọi thẳng vào mặt Chiếc xe đi đằng sau Đang tiến vào hầm gửi xe khu cơ xá Cô tròn mắt ngạc nhiên Trí bảo bối rối đút tay túi quần Thành thật nhìn vào mắt cô Anan -an, Có thể cho anh cơ hội theo đuổi em được không Cuối cùng ngày này cũng đến Cô đấu tranh trong lòng không biết nên trả lời thế nào để không làm tổn thương anh ấy. Chí bảo, em biết anh là người tốt, song có một số chuyện trong quá khứ, em không thể quên được, đến giờ vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện tình cảm mới. Không sao, chỉ cần em cho anh cơ hội, anh có thể đợi. Không, ý em không phải thế, em chỉ là không muốn, anh mất thời gian vào em. Em luôn coi anh là một người bạn tốt ở J.K. và hy vọng giữ được tình bạn đẹp này. Chừng nào em chưa đồng ý Thì anh vẫn là bạn tốt của em Cô gái ngốc Anh giơ tay Vẽ những lọn tóc đang bay trước mặt cô ra mang tai, Ánh mắt chân thành Cô bối rối quay mặt sang một bên lảng tránh vấn đề Cứ thế đi Chuyện này còn nhiều thời gian Anh không vội Giờ em lên nhà nghỉ ngơi đã nhá Chí Bảo nói tiếp Đầy vẻ quan tâm Không biết nói gì thêm Cô chào anh ta rồi đi bộ về phía thang máy Muộn rồi nên sảnh thang máy vắng tanh Cửa thang vừa mở ra Cô nhìn vào trong Đã thấy anh đứng cuối thang Hai tay đút túi quần Hai chân vát chéo Bộ dạng vô cùng kiêu ngạo Mất một giây suy nghĩ Cô quyết định bước vào Hà cớ gì mà phải tránh mặt Việc ai người đó làm Cô gật đầu chào anh rồi bấm tầng của mình Trong thang máy có một loại áp lực vô hình Cô cảm giác được sự lạnh lẽo Và mùi cồn tỏa ra từ người anh Cửa thang máy mở ở tầng 14 Cô thẳng lưng bước ra Không để ý đến người đàn ông phía sau Đi được 3 bước Một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy cánh tay cô Chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra Cô đã bị ai đó kéo qua cửa thoát hiểm Lưng bị ép sát vào bức tường lạnh ngắt Ở nơi cầu thang bộ Đôi môi anh áp xuống môi cô Đầu óc choáng váng Tim đập nhanh Từng tế bào trong cô như nóng lên Lý trí còn sót lại Khiến cô dùng sức đẩy mạnh anh ra Nhưng sức lực của người đàn ông Và phụ nữ trời sinh Đã có sự khác biệt Bất lực cô dùng chân huyết mạnh Đầu gối anh Anh mặc kệ nhất định không rời bờ môi cô Cảm giác khi không còn không khí để thở Anh mới dần thả lỏng, ngẩng đầu lên Nới lỏng tay nhìn vào mắt cô Cô dịch chuyển ra xa anh một bước Tức giận gắt lên Anh Rồi giơ tay mạnh mẽ tát vào mặt anh Cái tát không hề nhẹ Anh nghiêng mặt sang một bên Hẳn rõ vết đỏ Gương mặt đầy thống khổ Tay cô trở nên run rẩy Vẫn cố chừng mắt nhìn anh Riêng anh chỉ thản nhiên nhả ra từng chữ Sao nào Em thử cảm nhận xem Nụ hôn của tôi và của Trí Bảo Ai khiến em rung động hơn Cô tức giận nhìn anh Nhưng không thể khống chế được Nhịp tim đang đập mạnh trong lồng ngực mình Lúc Trí Bảo hôn Cô không có cảm giác gì, chỉ thoáng qua như một nghi thức chào hỏi xã giao. Xong với anh thì khác. Tại sao, bao nhiêu năm rồi, anh vẫn khiến cô thảm hại thế này? Anh uống nhiều rồi, về nghỉ ngơi đi. Nói rồi, cô vội lách qua anh, muốn trốn thoát khỏi sự quyến rũ của người đàn ông này. song làm sao mà thoát được? Anh nắm tay kéo cô lại, không cho cô rời đi. Anh nhìn cô thật chăm chú một lát, rồi nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn. Lần này, như sợ làm cô đau, anh thật nhẹ nhàng, trân trọng, cảm giác như đang nâng niu báu vật. Vậy mà lại khiến cô chìm luân không thể nào thoát ra được. Nụ hôn mang theo dư vị ngọt ngào kết thúc. Anh ngẩng đầu nhìn gương mặt cô, mắt cô đã đầy lệ. An Nhi, anh không say, anh chưa từng quên em. Anh biết em cũng vậy. Em định giày bỏ hai chúng ta đến khi nào? Tôi... Anh muốn tôi thế nào? Những tổn thương anh gây ra cho tôi Còn chưa đủ hay sao? Làm ơn, hãy để tôi yên Cô nói trong làn nước mắt Rồi quay bước Nhanh chân như chạy trốn Anh bất lực, giơ tay đấm mạnh vào tường Tay dớm máu Nhưng trái tim anh còn đau đớn hơn Như bị ai đó bóp nghẹt Anh vậy mà Lại khiến cô tổn thương thêm một lần nữa Hôm sau là chủ nhật Cô không ngủ được, ở lì trong phòng, ngồi trên tấm thảm yoga của mẹ mà cô đã mang theo suốt 3 năm nay xếp bằng hai chân định ngồi thiền, nhưng tâm trí không thể an nhiên, cứ lang thang vô định, nhớ về những ngày xưa cũ và nụ hôn tối qua. Hình bóng anh cứ lởn vởn trong đầu, cảm thấy tâm không an, cô đứng dậy, thả lỏng, hít thở, đi đi lại lại trong phòng một lúc. Vừa lúc đó, Thanh Thanh gõ cửa, "Dậy rồi chứ?" Sao bữa nay chưa chịu ra khỏi phòng? Ăn sáng nhé, mình mua về rồi. Gần đây, Thanh Thanh đều mua đồ ăn sáng cho cô. Thấy hơi phiền hà cho bạn nên cô nói. Thanh Thanh, lần sau không phải mua cho mình đâu, phiền cậu quá. Thanh Thanh ngại ngủng lúng túng nhưng im lặng không nói gì. Thật ra là đồ ăn sáng của người nào đó trên tầng 21 zip xuống, cô và Hứa Vĩ cũng được ăn ké nữa. Đang ăn sáng, cô thấy điện thoại có tin nhắn. An Nhi. Anh xin lỗi chuyện hôm qua Từ đầu anh không có ý định làm tổn thương em Sáng có việc phải về Hà Nội gấp Nên chỉ có thể nhắn tin cho em Mấy ngày tới sẽ không gặp lại được nữa Giữ sức khỏe nhé Cô cầm điện thoại Đọc đi đọc lại tin nhắn Không định nghĩa rõ cảm giác của mình lúc này Là thế nào nữa Có chút lo lắng Không hiểu anh có chuyện gì gấp Có chút mong chờ anh quay trở lại Rồi lại lắc đầu gạt đi ngẩn mặt ra một lúc Cô mới đứng lên dọn đồ vừa ăn xong Đang ngồi phòng chờ ở sân bay Anh nhận được tin nhắn Cô ấy đã dậy và ăn sáng Vừa rồi cầm điện thoại Không biết xem tin nhắn gì Vẻ mặt cô ấy đỡ đắn một lúc Anh mỉm cười Thầm cảm ơn Thanh Thanh đã giúp đỡ anh Tối qua Vì cuộc điện thoại của Gia Hân Nên anh đã đặt vé chuyến bay sớm nhất về nhà Sau 3 năm xa cách Gần đây ở công ty có chuyện bà anh làm quá sức phải nhập viện điều trị Mới được về nhà từ chiều qua Gia Hân lo lắng nên báo anh về Nhớ lại cuộc gọi đêm qua Khi chưa biết tình hình sức khỏe của ba Anh trả lời cứng rắn Gia Hân Anh chưa sẵn sàng để gặp họ Gia Huy Ba năm đã qua Giờ ba mẹ đã hối hận rồi Họ ngày nào cũng nhớ tới anh Nhắc đến anh Mong anh quay về Chuyện năm đó với anh Là do bên nhà họ Lâm sắp đặt Anh bỏ đi Làm nhà họ mất mặt Nên cũng trở mặt với nhà mình luôn Chị Diễm My bây giờ Cũng không còn thân thiết với mẹ nữa Nghe nói chuyện này còn liên quan đến Chú hai của An An An An không phải là máu mủ của nhà họ Lý Chú ấy không muốn cho anh và An An Được hạnh phúc Anh im lặng suy nghĩ Chuyện năm xưa có vẻ không đơn giản Chỉ là chiêu trò của Diễm My nghĩ ra Thấy anh không nói gì Gia Hân tiếp lời Hơn nữa hiện tại sức khỏe của ba rất kém Ba mới nhập viện về nhà Anh không về, nếu có biến cố gì, nhà ta biết phải làm sao. Suy nghĩ cả đêm, rồi sáng vẫn quyết định nhắn tin cho anh Kiệt, xin nghỉ phép hai ngày, rồi búc chuyến bay sớm nhất sáng chủ nhật, về nhà với ba ngày. gia Hân đã nói trước với ba mẹ rằng anh về vào buổi trưa, nên mẹ anh đã làm tất cả những món anh thích, rồi đi ra đi vào ngóng đợi con trai. Ba, mẹ, con đã về. Cầm theo vali hành lý nhỏ, Đứng giữa phòng khách chào ba mẹ, bà Nguyệt Hằng rơm rớm nước mắt, chạy lại ôm lấy con trai. Đã tròn ba năm, bà mới gặp lại đứa con trai cứng đầu này. Ông Gia Hùng đang ngồi sofa, quay đầu nhìn con, chờ đợi. Bà kéo con trai vào ghế sofa, ngồi đối diện với ông. Anh hỏi thăm sức khỏe của ba, mẹ. Mẹ anh rụt rùi nói, bà con được bác sĩ chuẩn đoán làm việc lao lực quá. Cả một đời ông ấy chỉ biết lo cho lý gia, Huyết áp bà còn không tốt Ở ngưỡng rất cao rồi Nếu áp lực quá có thể dẫn đến trụy tim Giờ cần được nghỉ ngơi Giữ cho tâm trạng thoải mái để dưỡng bệnh Ba, mẹ Con bất hiếu đã đi xa một thời gian dài Cảm ơn hai người đã không trách con Còn về là tốt rồi Những chuyện trong quá khứ Ba mẹ cũng có ít phần không đúng Thật xin lỗi con Mẹ anh nói Đều đã qua cả rồi Con chịu về đây là đã buông bỏ được quá khứ Gia Huy, dù sao ta cũng chỉ có một mình con là con trai. Hơn một nghìn lao động đang trông chờ vào tập đoàn chúng ta, không thể bỏ rơi họ được. Nếu để ra hơn gánh vác, e rằng sẽ quá nặng nề cho con bé. Con có đành lòng không? Ba anh nói với anh. Ba, lần này con về, chưa nghĩ đến chuyện này đâu. Con còn chút việc dở dang ở Sài Gòn. Ba cho con thời gian, xong việc con sẽ về. Ta không ép con, nhưng sức khỏe của ta ngày càng giảm, Nên con hãy quay về, càng sớm càng tốt Anh âm thầm nhìn ông Và tự nhủ Ngày mai sẽ hẹn bác sĩ riêng của ông nói chuyện Chắc chắn sức khỏe của ông đang bất ổn Lần đầu tiên Anh thấy ông thể hiện mình yếu đuối vậy Nhưng chuyện của anh và An Nhi Vẫn còn chưa xong Nếu cứ thế mà quay về Anh không cam tâm Chờ anh một tháng Anh nhất định sẽ khiến cô thay đổi Ba mẹ hỏi thăm tình hình của con trai Trong mấy năm qua Nhưng anh không nói nhiều Chỉ tóm tắt về thời gian làm việc ở Pháp và khẳng định anh vẫn rất khỏe, sống tốt để ba mẹ yên tâm. Ba anh nói giọng đầy tự hào, ta biết con là một hạt sống tốt, dù vứt ở mảnh đất nào con cũng sẽ vươn lên mạnh mẽ. Anh nhìn ba mỉm cười, ba cảm ơn ba đã đánh giá cao con, vậy mà có những việc con nỗ lực đến mấy cũng chưa làm được. Ý con là chuyện tình cảm, bấy lâu nay con vẫn một mình sao? Con vẫn một mình, nhưng sẽ sớm hết thôi. Xin lỗi, đã làm con lỡ dở suốt ba năm qua. Mẹ anh nghẹn ngào. Là số mệnh mà mẹ, không tránh được. Con không vấn đề gì đâu. Anh mỉm cười cho ba mẹ yên tâm. Gia Hân im lặng, nhìn ba người thân yêu nhất trong gia đình của cô. Cuối cùng cũng có ngày này, những thử thách đã qua, đã đổi lấy sự ấm áp và hòa thuận của cả nhà. Cô cảm thấy tất cả đều rất xứng đáng Ăn trưa xong Hai anh em ra bàn trà trong khuôn viên Trước hiên nhà nói chuyện Hỏi thăm em gái một lát Anh xuống giọng Gia Hân, thật xin lỗi Anh bỏ đi đã làm em chịu khổ không ít Cũng không hẳn Em còn phải cảm ơn anh nữa Nhớ không có anh bao bọc Em mới học cách tự lập và trưởng thành hơn Giờ em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều rồi Cô mỉm cười hài lòng Em không dựa vào Khánh Nam được sao? Anh ấy đôi khi còn trẻ con hơn cả em, em có thể dựa vào sao?" Cô nói, gương mặt phảng phất nét buồn. Anh đoán chừng quan hệ của hai người có vấn đề nên hỏi, "Em và Khánh Nam thế nào rồi?" Gia Hân cúi đầu, chần chừ một lát cô nói tiếp, "Không tốt lắm, bên nhau 6 năm vẫn không có tiếng nói chung, không hiểu là do em đòi hỏi quá nhiều hay anh ấy quá vô tâm." Nhiều chuyện Em không thể chia sẻ được với anh ấy, kể cả chuyện gia đình mình, vì có nói anh ấy cũng không hiểu hoặc không muốn nghe. Gia Hân, anh tôn trọng em, cũng tôn trọng cậu ấy. Chuyện tình cảm đừng gượng ép, hãy ở bên cạnh người khiến mình vui vẻ và trở nên tốt hơn mỗi ngày. Cuộc đời này ngắn lắm, đừng sống uổng phí. Gia Hân chỉ cười nhẹ, cúi mặt không nói. Một lúc sau, anh chủ động chia sẻ. Gia Hân, anh gặp lại cô ấy rồi. Gia Hân ngạc nhiên, nhưng linh tính đoán được cô ấy là ai? Cô hỏi lại, An An có khỏe không? Cô ấy thế nào rồi? Đang ở đâu? Ừ, vẫn khỏe, đang làm thiết kế cho một công ty thời trang ở Sài Gòn. Gầy hơn, nhưng đẹp và quyến rũ hơn. Vậy anh về Sài Gòn là để theo đuổi lại cô ấy? Gần như là vậy, nhưng anh cũng tính theo đuổi được rồi sẽ đưa cô ấy về đây, không để cô ấy ở một nơi xa lạ thế được. Lúc ở Paris một mình, anh có nhớ cô ấy không? Chưa từng quên, có được gọi là nhớ không? Anh trả lời ánh mắt kiên định. Gia Hân nhìn anh mỉm cười. Đôi lúc, em thấy rất ngưỡng mộ An An. Một người con gái phải như thế nào mới khiến anh yêu đậm sâu và hy sinh nhiều đến thế? Yêu anh, cô ấy cũng phải chịu khổ không ít. Chuyện anh bỏ đi Pháp không hẳn là anh hy sinh vì cô ấy. Chỉ là bởi anh không muốn để ai sắp đặt cuộc đời mình. Kể cả ba mẹ Số phận anh phải do anh làm chủ Dù đánh đổi tất cả Anh cũng sẵn sàng làm lại từ đầu Gia Huy Em rất ngưỡng mộ anh Anh là người đàn ông bản lĩnh nhất Trong số những người em từng gặp Quan hệ của hai người hiện nay thế nào rồi Anh cười Con bé này lại định anh trai đấy hả song vẫn trả lời Chưa ổn lắm nhưng mà anh tính Anh sẽ giải quyết được Đến chiều anh vào thư phòng trao đổi với ba Về công việc ở công ty gần đây, bà nói công ty đang cần vốn để triển khai dự án tháp đôi ở trung tâm thành phố. Dự án này trước bên nhà họ Lâm đồng ý rót vốn hợp tác xây dựng, nên Lý Gia đã đổ rất nhiều tâm huyết vào để xin phê duyệt pháp lý. Gần đây phê duyệt được rồi thì bố Diễm My Hủy Ngang nói không hợp tác nữa. Nếu một mình Lý Gia theo đuổi dự án này thì khả năng tài chính không đủ, nhất là ở giai đoạn thị trường bất động sản đang đi xuống. Thật quá mạo hiểm. Anh hỏi ba có phương án dự phòng gì chưa? Bà anh nói vẫn đang mời các đối tác khác hợp tác, nhưng gần đây nhà họ Lâm rất mạnh về chính trị ở thành phố này, chưa ai dám đứng ra hợp tác cùng Lý gia. Dù dự án này thực sự rất tiềm năng. Anh chau mày suy nghĩ, xem có cách gì giúp được ba và Lý gia không. Buổi tối, trước giờ ăn tối, anh nhắn tin cho đám chiến hữu: "Tôi về nước rồi, đang ở nhà." Tối nay các cậu hủy hết lịch để gặp nhau nhé. 20 giờ vẫn quán bà cũ, không gặp không về. Điện thoại gọi lại cháy máy. Lần lượt là Nam Thắng Đông Hùng bảo Di gọi cho anh La lên ẩm ý. Vậy khi nào sao không bảo để tụi này ra đón? Tưởng cậu mất tích bên trời Tây hay bị em mắt xanh tóc vàng giữ lại rồi chứ? Anh điểm nhiên trả lời. Chẳng phải tôi đã nguyên vẹn trở về đây. Tối nay các cậu đến mà kiểm tra nhé. Chỉ có Khánh Nam nhắn lại một câu. Cậu về rồi à, chào mừng cậu quay trở về Tối nay tôi sẽ đến muộn Anh nhíu mày Cậu ta đang có chuyện gì Mà không dám đối mặt riêng với anh sao Trước giờ hẹn Anh đến quán ba sớm Đã thấy Nam Thắng đến rồi Tên này nóng lòng gặp anh hơn tất cả Hai người lại gần ôm nhau Nam Thắng thúc nhẹ vào hông anh thử đòn Cậu vẫn đẹp trai Rắn giỏi như ngày nào nhỉ Anh mỉm cười Hai người hỏi han mấy câu Thì thấy Bảo Duy và Đông Hùng đang đến Trông thấy anh liền lao vào Ôm chầm nhau vui mừng Tên khốn này, cậu đi lâu như vậy Cũng biết đường quay về đấy à Này, buông tôi ra Định ôm ấp nhau như chị em phụ nữ à Nhớ tụi cậu quá nên phải quay về đấy Sao mà đi mãi được Rồi họ cùng nhau vào phòng bao Của quán bar ngồi gọi rượu Nam Thắng cao hứng Mấy em xinh đẹp Mang tất cả các loại rượu ngon của quán đến đây cho tụi anh uống Tối nay ấy Tụi anh là không say không về. Mấy em phục vụ vâng dạ rồi nhanh chân đi lấy rượu. Gia Huy mỉm cười. Tính khí cậu ta vẫn vui vẻ như xưa. Cậu về nước khi nào? Về hẳn chứ? đông Hùng hỏi. Ừ, về hẳn thôi. Chán trời tây rồi. Bên đó cô đơn lắm. Không có các cậu. Không có tụi này. Hay là không có nàng thơ của cậu? Về nước định sẽ làm gì? Thì không có cả hai. Hiện tại tôi đang phụ trách mảng phát triển kinh doanh quốc tế cho tập đoàn thời trang GK. Nhưng có lẽ một thời gian nữa tôi sẽ về tiếp quản công ty gia đình. Còn các cậu, lần lượt nói cho tôi biết đi. Đã làm nên cái trò chống gì rồi? Cậu đi ấy, cũng khiến bọn tôi bớt chơi bời mà phấn đấu sự nghiệp hơn đấy. Bảo Duy lên tiếng. Tôi thì tiếp quản đại lý xe hơi của ông già, chuyên bán xe phiên bản giới hạn cho mấy tay nhà giàu đua đòi. Đông Hùng thì theo ba cậu ta làm giám đốc một chi nhánh ngân hàng rồi. Còn ông cháu cha có khác quan lộ thân tốc Duy chỉ có 5 tháng vẫn còn lông bông Chẳng chịu làm cho bên nào cả Dù thu nhập của cậu ta có khi bằng cả bốn chúng ta cộng lại Cậu ta được mệnh danh là hacker số 1 trên internet Các bên IT, cả phe chính đạo lẫn phe tà đạo Đều mong muốn sở hữu cậu ta đấy Mà cậu ta chỉ nhận việc theo job Mỗi job tính bằng tiền đô 5 con số ba năm không gặp Các cậu cũng không vừa nhỉ Triển vọng đấy Tôi phải bám lấy để sau này nhờ vả Còn chuyện tình duyên thế nào Có ai sắp mất tự do chưa Chưa Vội gì chứ Cứ yêu đương cho chán đi Hoa thơm cỏ lạ trên đời này Nhiều vô kể mà Có lẽ chúng tôi không ai ngốc ngách như cậu Cứ khăng khăng trói buộc mình vào một người thôi Đó là vì Các cậu chưa gặp đúng người Cần gieo thêm duyên tốt đi Thì mới gặp được quả tốt như tôi Ở bên đó Có chắc là không lúc nào cậu dao động chứ Chưa từng Tôi đã gặp lại An An rồi Về nước là để theo đuổi cô ấy lại từ đầu gì có Cậu về nước là vì cô ấy á Đồng Hùng ngạc nhiên Gia Huy Cậu thật là không có tiền đồ Hay, Đúng là anh Hùng Không qua nổi cửa ải mỹ nhân mà Bảo Duy vở ra vẻ ngào ngán Gia Huy Chỉ là một cô gái Khiến cậu lỡ dở 3 năm Giờ vẫn mất công sức để quay lại Vậy có đáng không Nam Thắng không cam lòng Anh nhìn Nam Thắng với ánh mắt tỏ vẻ thông cảm Rồi nói Cậu không thể hiểu được đâu Kể từ khi gặp cô ấy Tôi đã quyết định Phần đời còn lại của mình sẽ gắn liền với cô ấy Chỉ ở bên cô ấy Tôi mới cảm nhận được thế nào là hạnh phúc thực sự Cậu bảo Tìm được người con gái như vậy Chờ đợi hay đánh đổi Liệu có đáng không Nam Thắng vẫn không hiểu Nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của anh Liền không nói gì thêm Chỉ nâng ly lên rồi uống cả ly rượu Trong lòng cảm thấy dai dứt Buông ra một câu hơi mất tự nhiên Gia Huy Thật xin lỗi cậu Gia Huy mỉm cười Thôi vào bụng cậu ta một cái Cái thằng này xin lỗi gì chứ Uống đi Rồi họ cùng nhau rót rượu Uống đến ngà ngà say Gia Huy quay ra hỏi tác chiến hiểu Gần đây diễm mi thế nào rồi Anh nhớ lại lời buộc tội của An An Trong buổi tối hôm đó Đúng là khi xảy ra chuyện Chỉ vì quá tức giận Anh đã hành xử không giống một quý ông Chỉ nghĩ đến cảm nhận của mình tức giận vì mình bị rơi vào bẫy Không thèm quan tâm đến mặt mũi của Diễm My Bỏ đi không một lời giải thích Sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng của cô ấy Cho dù việc đó là do cô ấy Hay ai khác sắp đặt Thì thể diện của cô ấy Cũng bị anh ném đi sạch sẽ Mà Diễm My Lại là một cô gái cao ngạo Trong gia đình quyền quý Thể diện đối với cô ấy mà nói Quan trọng như hít thở vậy Bảo Duy và Đông Hùng nhìn nhau Không muốn nhắc đến Chỉ có Nam Thắng lên tiếng Diễm My vẫn ổn nhưng ít giao du với tuổi này Cô ấy vào tập đoàn của nhà họ Lâm làm Vị trí giám đốc phát triển dự án mảng bất động sản Cậu của cô ấy mới trúng cử Chủ tịch thành phố nhiệm kỳ này Nên doanh nghiệp của gia đình cô ấy Đang rất thuận lợi Vậy tốt rồi Giờ nghĩ lại lúc đó tôi phản ứng hơi thái quá Gặp cô ấy cho tôi gửi lời xin lỗi Nhưng nếu được làm lại tôi vẫn sẽ đi Pháp Hôn nhân không tình yêu Mệt mỏi lắm Tôi không thể phá hỏng cuộc đời mình Rồi phá luôn cuộc đời của cô ấy gia Huy Xin lỗi gì chứ Cậu mềm lòng quá rồi đấy Là tự cô ấy chuốc lấy cơ mà Ba cô ấy còn quá đáng hơn Chính ông ta đã thuê đăng ảnh lên mạng xã hội May mà có Nam Thắng ra tay gỡ xuống Không thì Đồng Hùng nghĩ lại chuyện cũ Vẫn thấy tức giận thay cho bạn mình Dù sao ấy người ta cũng là nữ nhi Dân danh gia vọng tộc Đều biết chuyện của cô ấy và cậu Còn nhà hào môn Giờ ai dám hỏi cưới cô ấy nữa Bảo Duy tặc lưỡi Ừ, gặp cô ấy cho mình gửi lời hỏi thăm trừ việc kết hôn với cô ấy ra Nếu thấy mình có thể làm được gì Cứ nói với mình Nam Thắng nhìn anh Với ánh mắt khó hiểu Xem ra tên Giao Huy này Có kề sao vào cổ Cũng không chịu kết hôn với Diễm My Vậy mà anh đã từng hết lòng vôn vén cho hai người này Vì anh nghĩ họ xứng lứa vừa đôi Phải chăng anh đã có cái nhìn phiến diện Chỉ xét về mặt xa thế và ngoại hình Trong khi chuyện hai người có thể ở bên nhau hay không Tình cảm mới là cái quyết định Họ cứ thế uống Rồi nói chuyện phiếm đến say mềm Tình bạn này của họ thật đáng trân trọng Qua bao nhiêu năm Vẫn có thể cùng nhau tin tưởng Chia sẻ bất kỳ điều gì Có thể vì nhau mà không màng lợi ích cá nhân. ở Sài Gòn đầu tuần cô đến công ty làm việc bình thường nhưng trong lòng cứ khắc khoải không yên, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn về phía bàn làm việc của anh, không thấy dáng người đang say sưa đọc tài liệu đâu, cô có cảm giác rất trống vắng, rồi thở dài bất lực. Thì ra, cho dù cố che giấu, trong lòng cô vẫn mong chờ đến thế. họp giao ban với lãnh đạo xong, tổng giám đốc Anh Kiệt cho thư ký Hà Phương gọi cô vào trao đổi. Tác phong làm việc của anh rất nhanh, vừa thấy cô anh vào thẳng vấn đề. An An, Di nhận được thư mời tham gia cuộc thi The World Fashion Awards năm nay tổ chức ở Pháp. Đây là cơ hội mà anh muốn nắm bắt để làm bước đệm cho Di Cây tiến quân vào thị trường châu Âu. Chỉ cần chúng ta vào được vòng loại sẽ giành được một vé đi Pháp biểu diễn vào trung tuần tháng sau. Nhân tiện sẽ sang đó khảo sát luôn anh muốn giao cho nhóm của em và nhà thiết kế hạnh nguyên tham gia em thấy thế nào tổng giám đốc đây là một cuộc thi lớn chị có nhiều nhóm có thâm niên và đã từng tham dự đấu trường quốc tế giao cho nhóm em liệu có thích hợp không ý tưởng của cuộc thi lần này là sự thuần khiết và mới mẻ anh nhìn thấy điều này ở tư duy thiết kế của em trưởng phòng an an vậy mà không tự tin ư không phải là em cảm thấy nếu em có cơ hội này Sẽ có lời bàn ra tán vào không hay Nhất là nếu xảy ra rủi ro thì em không đem lại kết quả tốt cho CK Từ bao giờ Em quan tâm đến miệng lưỡi thiên hạ vậy Nên nhớ Làm trong ngành thời trang Thì không tránh khỏi thị phi Ngay cả khi em sáng tạo ra một sản phẩm tốt Vẫn sẽ nhận được những lời phê bình Bởi thời trang chỉ có tính tương đối Những người thực sự quý trọng em Họ sẽ góp ý chân thành với em Để em phát triển hơn Còn những người chỉ trích em là bởi họ thấy mình không bằng em nên cố tình bới móc để nguy biện cho cái tôi của bản thân họ. Như thế thì em quan tâm làm gì? Hãy tập trung nắm bắt tốt nhất cơ hội mình nhận được và tin tưởng vào chính mình, những chuyện khác đừng để tâm. Vâng, em hiểu. An An, thế giới thời trang vốn đầy hào nhoáng, bởi thế nên không tránh khỏi những đố kỵ phức tạp. Lý do JK lựa chọn em là bởi vì em có thực lực. Anh là doanh nhân anh sẽ không đầu tư vào thương vụ nào mà chấp nhận chịu lỗ cả. Tổng giám đốc, em hiểu rồi. Cảm ơn anh đã tin tưởng vào trao cho team em cơ hội này. Em nhất định sẽ cố gắng hết sức ạ. An An nhìn tổng giám đốc, gương mặt thể hiện sự quyết tâm. Được rồi, vậy về chuẩn bị ý tưởng, hai tuần nữa có sản phẩm trên bàn anh. Thời gian này, team em sẽ được miễn các job khác để tập trung toàn lực vào cuộc thi. Anh Kiệt mỉm cười hài lòng. Vâng. Cảm ơn Tổng Giám Đốc, không còn chuyện gì khác, em xin phép ra làm việc tiếp. Thấy cô chuẩn bị ra, anh Kiệt gọi lại. Đợi đã, an an này, gần đây em nghe nói gì về tình hình sức khỏe của ba Giao Huy không? Dạ, cô giật mình khi nghe nói đến cái tên Giao Huy. Em cũng không rõ, mấy năm nay em rời Hà Nội, nên cũng ít liên lạc với mọi người. Cô nói lộ rõ vẻ bối rối, nghe nói ba cậu ấy bệnh nên Giao Huy phải quay về gấp. Tuy nhiên việc ở GK đang nhiều nên cậu ấy chỉ được nghỉ phép 2 ngày thôi. Anh kiện chia sẻ Vậy à? Ừ, nếu em có liên lạc với ai trong gia đình cậu ấy thì hỏi thăm giúp anh nhé. Anh ở cùng nhà với cậu ấy 2 năm bên Pháp nhưng hầu như không bao giờ nghe cậu ấy nhắc về gia đình. Vâng, em sẽ lưu ý. Biết gì em sẽ nhắn anh sau. Nói xong, An An rời phòng tổng giám đốc vừa đi về phòng mình vừa nghĩ mình có nên gọi cho Gia Hân để hỏi thăm Gia đình anh không biết đã xảy ra chuyện gì. Ba năm không liên lạc, chắc Gia Hân giận mình lắm. Giờ cô ấy thế nào rồi, có thay đổi nhiều không? Mình nhớ cô ấy quá. Gia Hân, thật xin lỗi, không phải mình không muốn gặp cậu. Chỉ là bởi mình đã quá hèn nhát, cho rằng cần phải cắt đứt sạch sẽ những gì liên quan đến anh ấy mới có thể quên được. Nhưng mình đã sai rồi. Thực tế cho thấy, dù bắt đầu lại ở một nơi xa lạ, không có gì gợi nhắc đến anh ấy. Mình vẫn không quên, không thể quên được người con trai đó. Lúc này ở Hà Nội, Gia Huy tranh thủ thời gian buổi sáng, lần lượt đặt lịch hẹn với bác sĩ riêng của ba, hỏi về tình hình sức khỏe của ông Gia Hùng. Bác sĩ nói, bệnh của ba anh nói dễ thì rất dễ, mà nói khó thì cũng rất khó. Bệnh này hoàn toàn có thể trị liệu bằng cách uống thuốc hàng ngày để chung sống hòa bình. Nhưng quan trọng là tinh thần phải tốt, sinh hoạt nghỉ ngơi đúng giờ, Đừng căng thẳng hay áp lực quá Anh thở dài Ba yêu công việc như sinh mạng Ở thời điểm này bảo ông nghỉ ngơi Thì có khác gì cắt đứt nguồn oxy của ông Anh tự nhủ Ba cho con một tháng nữa Con sẽ về hỗ trợ ba Sau đó anh gọi điện hẹn luật sư Hà Bạn của ba An An Ngạc nhiên là khi mà anh nói Anh là người bạn trai Đi cùng An An năm xưa Đến văn phòng ông Ông đã nhận ra luôn và đồng ý gặp anh Anh lái xe đến văn phòng, nói là có hẹn trước, anh được thư ký của ông mời vào phòng riêng. Luật sư Hà năm nay gần 60, mái tóc hòa dâm, gương mặt phúc hậu, đôi mắt sáng, ẩn hiện sau cặp kính. trông thấy ông, gia Huy chào hỏi xong, liền đưa hai tay ra, bắt tay và khen ngợi. Chú Hà, cảm ơn chú vẫn nhớ cháu. Nhiều năm không gặp, trông chú còn phong độ hơn xưa. Luật sư Hà mỉm cười, vì cậu thanh niên phong thái tự tin và rất biết cách tạo thiện cảm này cháu là Gia Huy nhiều năm rồi mới gặp lại cháu lần đó An An có nói cháu là bạn trai con bé giờ hai đứa thế nào rồi Gia Huy mỉm cười cúi đầu nhớ lại ngày hôm đó anh chân thành nói cháu xin lỗi sau lần trước gặp chú cháu ra nước ngoài học rồi làm việc bên đó suốt nên hôm nay mới đến chào chú được giờ cháu vẫn muốn làm bạn trai cô ấy song chưa được cô ấy đồng ý Nói vậy là cháu vẫn đang gặp con bé Vâng, chúng cháu vẫn gặp nhau hàng ngày Con bé đang sống ở đâu rồi Nó có khỏe không, làm gì rồi Luật sư Hà hỏi dồn dập Vẻ quan tâm Cô ấy đang sống và làm việc ở Sài Gòn Cô ấy vẫn khỏe Hiện cô ấy đang là nhân tài trong giới thiết kế thời trang Rất có ảnh hưởng ở công ty ạ Ừ, may thật Trải qua bao nhiêu chuyện như vậy Con bé vẫn vững vàng Ta biết, con bé là người mạnh mẽ mà Cháu cho ta cách liên lạc với con bé nhé. Mấy năm nay An An không liên hệ với chú ạ? Ừ, sau vụ con bé dọn ra khỏi nhà họ Lý, chú không liên lạc được với nó. Gia Huy nhíu mày suy nghĩ, không biết nên bày tỏ thế nào để luật sư Hà có thể chia sẻ với anh một số chuyện về An An. Cô ấy làm thế chắc là có nỗi khổ riêng. Luật sư Hà cháu đến đây là muốn giúp đỡ An An, cũng là để mối quan hệ giữa cô ấy và cháu trở nên tốt hơn. Bà năm trước, giữa chúng cháu có hiểu lầm vào đúng đêm hôm trước, thì sáng hôm sau, cháu được biết chú hai của An An đến lấy lại nhà và đuổi cô ấy đi. Cháu muốn tìm hiểu xem chuyện này có liên quan gì đến nhau không. Luật sư Hà nhìn Gia Huy một lúc rồi hỏi. Gia Huy, cháu vẫn còn yêu con bé chứ? Luật sư Hà, xin hãy tin cháu. Cả một đời này, cháu chỉ muốn được ở bên cạnh cô ấy. Anh nói giọng đầy kiên định. Mới gặp cháu hai lần... Nhưng chú cảm nhận được sự chân thành của cháu Hy vọng là đúng Gia Huy An An từ nhỏ đã là một đứa bé tốt Nó xứng đáng được hạnh phúc Có điều số mệnh con bé có chút vất vả Cháu biết Vì thế cháu mong muốn được bảo vệ Và yêu thương cô ấy Hai cháu đúng là không dễ dàng gì Cháu còn nhớ lần trước đến đây Chú có nói với An An Ba con bé để lại cổ phần công ty cho con bé Nhưng chỉ sau khi kết hôn Mới có quyền sở hữu chính thức Bởi vậy cho dù con bé yêu ai Cổ đông hiện tại của Lý An Group Cũng sẽ không muốn con bé kết hôn Ông đang nói Dừng lại Quan sát biểu cảm trên gương mặt Lý Gia Huy Anh nhíu mày như chợt hiểu ra Gia Hân nói Bên nhà anh đã điều tra được Việc hôm đó có liên quan đến chú hai Vậy là có khả năng Chú hai và bố của Diễm My có liên hệ với nhau Chẳng trách Vụ việc tối đó được sắp đặt trơn tru như vậy Trước mặt ba mẹ anh mà bố Diễm My vẫn ra tay bỏ thuốc mê cho anh, để con gái ông đưa anh về rồi sắp đặt cùng anh qua đêm. Sáng sớm hôm sau, không thấy con gái về nhà, ông Lâm Tùng đích thân gọi điện cho ba mẹ anh đòi người, rồi bọn họ đến căn hộ của anh tận mắt chứng kiến hai đứa con đang trên giường với nhau. Ông Lâm Tùng tỏ vẻ tức giận, đưa con gái về, ra điều kiện với ba mẹ anh phải rửa sạch thể diện này cho con gái ông. Bà mẹ anh đã có thiện cảm với Diễm My sẵn rồi, chỉ mong cưới được con dâu nhà ra thế như cô, nên đã ép anh phải lấy cô. Họ chỉ không ngờ, cho dù có bắt nhốt anh lại một tuần, cho dù có cố tình đưa hình ảnh của hai người lên mạng xã hội để gây sức ép, xong anh vẫn nhất quyết nói không. Không lẽ vì quyền lợi của gia tộc, cha Diễm My sẵn sàng hy sinh con gái của mình, vậy quyền lợi đó phải lớn đến mức nào? Anh cũng không chắc nữa, cần phải tìm hiểu thêm. Hôm sau, Gia Huy tranh thủ qua công ty ba chào mọi người. Sau ba năm, mọi người gặp lại anh đều rất vui mừng. Ba giới thiệu anh với chàng trai Kỳ Nam, người trợ lý mà mấy năm nay, ba anh rất tin tưởng, giao cho nhiều trọng trách. Kỳ Nam là người cẩn thận, cầu toàn chính trực, lại làm việc kín kẽ. Cậu ấy trạc tuổi anh, nhưng vì tôn trọng anh, nên vẫn một điều gọi cậu chủ, hai điều gọi anh. Anh cũng không khách sáo, xưng hô cậu tôi cho tiện miệng. Ba anh yêu cầu kỳ nam từ giờ hãy có báo cáo tuần hoặc có hạng mục công việc gì phát sinh gửi thông tin cho ông thì hãy đồng kính gửi vào mail cho Gia Huy để anh nắm được chuyện khi nào tiếp quản sẽ bàn sau lần này ba có vẻ hợp tác và dễ chịu hơn rất nhiều không tỏ ra gây gắt hay bắt ép anh anh thầm cảm kích trong lòng ba sau này con sẽ không làm ba thất vọng hết ngày nghỉ phép Giao Huy quay lại Sài Gòn làm việc bình thường, anh lại lao vào công việc như chưa hề có 2 ngày phép. Anh tự nhủ, mình phải tăng tốc lên, trước sau gì cũng phải về tiếp quản lại lý gia group. Còn một tháng nữa, anh muốn tập trung toàn lực để cống hiến cho dì cây. Thấy anh quay lại, tâm trạng an an thả lòng hơn. Nhưng suốt cả buổi sáng, anh không hề có ý định gặp hay nói chuyện riêng với cô. Trông thấy cô chỉ gật đầu chào nhẹ, trái tim cô vì vậy mà trở nên thấp thỏm. Hay là anh ấy về Hà Nội gặp lại Diễm My rồi thay đổi ý định với mình rồi? Nhớ buổi sáng hôm đó khi cô vừa lên taxi rời khỏi nhà ra sân ga. Vẫn hy vọng anh sẽ liên lạc với cô. Mở điện thoại ra chỉ thấy dòng tin nhắn lạnh lùng từ số điện thoại của anh. Nói rằng anh sẽ đính hôn với Diễm My vì anh nhận ra chưa từng yêu cô. Nhớ lại cô vẫn thấy đau. Vậy mà hành động của anh gần đây lại khiến cô quên đi nỗi đau đó mà có chút hy vọng. Rồi cô tự nhủ An An ơi là An An Người ta theo đuổi mày Thì mày cứ phũ phàng từ chối Đến lúc người ta đổi ý Không ngó ngàng đến mày nữa Thì mày lại thấp thỏm không yên Rốt cục là mày muốn gì đây Cô đưa tay lên day day chán Đúng là đau đầu thật Hiện tại cô không biết mình đang muốn gì nữa Được rồi Nếu phức tạp quá thì không nghĩ đến nữa Tập trung toàn lực vào công việc và cuộc thi sắp tới Nói rồi Cô chỉ đạo nhóm bữa nay Ra ngoài thực địa tìm ý tưởng Không ở văn phòng nữa Cả nhóm ồ lên hưng phấn Chuẩn bị sổ bút Đi một vòng các trung tâm thương mại nổi bật của thành phố khảo sát Thấy nhóm cô ra ngoài Anh càng chuyên tâm hơn vào làm việc Buổi chiều Anh vào phòng anh Kiệt trao đổi công việc Rồi nhân tiện hỏi Tan làm có kế hoạch gì không Dành thời gian đi ba với tôi Tôi có chuyện muốn nói Chuyện gì quan trọng sao Ừ chuyện cá nhân thôi muốn tâm sự với cậu một chút lần đầu tiên thấy cậu đề cập chuyện cá nhân với tôi đấy thế thì tối nay tôi phải hủy hết lịch hẹn đi cùng cậu một phen rồi tôi đã muốn nói từ lần trước rồi chẳng qua là người nào đó đi bar giải trí cũng muốn thư ký theo thôi này, vụ đó tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu gọi tôi đến rồi bỏ về một chút lịch sự cũng không có là cậu hấp dẫn quá nên cô gái đó theo chân tôi đến gặp cậu là chủ yếu Chứ tôi làm việc rất có nguyên tắc Tuyệt đối không lăng nhăng với cấp dưới của mình Thật sao Mấy cô người mẫu nóng bỏng Không tính là dưới cấp dưới nhờ Hợp tác tự do mà Thống nhất thế nhá Xong việc tôi sang tận phòng đón cậu đấy gia Huy nháy mắt trêu chọc chốt lịch hẹn xong ra khỏi phòng Hai người đàn ông Quay cuồng với công việc này Xong việc cũng đã là 7 giờ tối 6 giờ 30 phút An An quay lại công ty lấy đồ trước khi ra về Khi qua người đàn ông này Chỉ thấy anh ta gật đầu chào Rồi tiếp tục cúi xuống làm việc Không gây khó dễ gì Cô có chút ngạc nhiên Trên đường về nhà tâm trạng không được thoải mái Hai chàng mỹ nam Vừa xuất hiện ở quán bar Các em phục vụ xinh đẹp chân dài miên man Đòn đà ra chào khách gia Huy nhét tiền boa cho một cô em xinh đẹp rồi nói Tìm cho anh một góc thư giãn Có thể ngồi nói chuyện riêng Không cần phục vụ Cô gái vui vẻ Đưa hai chàng đến một góc khuất của quán bar Sát cửa sổ Có thể nhìn ra ngoài với hai thái cực Bên này là bầu trời yên tĩnh về đêm Bên kia là các hoạt động náo nhiệt ồn ào Của những thanh niên thích cuộc sống sôi động và hiện đại Anh hỏi anh Kiệt muốn uống gì Rồi gọi đồ ăn nhẹ Và đồ uống cho hai người Phục vụ đi khỏi Anh Kiệt chủ động lên tiếng Cuối tuần vừa rồi Cậu về nhà có chuyện gì à Ừm, Anh Kiệt thật xin lỗi Có chuyện này tôi chưa từng nói với cậu Nói xem nào Bữa nay cậu khách sáo thế ư Thật ra ngay từ đầu Tôi đến GK là có ý đồ riêng Nhưng tin tôi đi Tôi thấy khả năng của mình có thể hữu ích cho GK Nên mới nhận lời cậu về đây Năng lực của cậu thì tôi không nghi ngờ Thời gian vừa rồi cậu đã làm rất tốt cho GK Bố tôi đánh giá rất cao về cậu Vậy ý đồ riêng của cậu là gì? Gia Huy nhìn xếp mình Ngập ngừng Xong vẫn trả lời dành mạch Là vì an an Gì cơ? Không phải cô ấy là em họ cậu à? Không, cô ấy là người yêu tôi Anh Kiệt đang cầm ly rượu Tay rung lên Làm rượu sóng sánh ra ngoài Anh đặt mạnh ly xuống bàn gắt lên Mẹ kiếp Cậu nói rõ tôi xem nào Cậu không định nói Mục đích cậu về GK Là để diễn màn yêu đương thắm thiết Với cô gái mà ba tôi chọn cho tôi đấy chứ Bớt mơ đi Cô ấy không thích hợp với cậu Bình tĩnh lại Rồi tôi kể chuyện của tôi cho cậu nghe Nói nhanh cho ông đây nghe xem Cậu lừa tôi hơi bị thảm đấy Gia Huy cười Anh tóm tắt nhanh gọn câu chuyện Anh và An An đã yêu nhau Từ trước khi anh đi du học Rồi 3 năm trước Hai người hiểu lầm như thế nào Cộng với việc gia đình cô ấy có biến cố Nên cô ấy bỏ đến Sài Gòn này Còn anh sang Pháp suốt 3 năm Giờ tìm lại rồi anh đang từng bước hóa giải hiểu nhầm để quay lại với cô ấy. Nghe xong, anh Kiệt ngậm ngùi. Có thật là hai người đã từng có chuyện tình đẹp như mơ thế không đấy? Ừ, cô ấy chính là tình yêu của đời tôi. Anh Khoa Trương Không ngờ, An An lại đáng thương thế. Mang trong mình vết thương lòng suốt ba năm. Chả trách, lúc tôi gợi ý cô ấy hẹn hò với tôi, các cô gái khác sẽ vui mừng không hết. An An ấy, chỉ mặt lạnh, Nói cô ấy số đo ba vòng không chuẩn Không thể làm bạn gái tôi được Khiến tôi tổn thương sầu sắc Anh Kiệt vờ tỏ ra vẻ đau thương Thở dài Cái tên cả trớn Thay người yêu như thay áo như cậu ấy, Cô ấy không thèm đâu Gia Huy nâng ly lên uống cười nhẹ Tên khốn này Cậu cũng có hơn gì Đừng có mà sát muối vào trái tim tôi Cô ấy vẫn giận cậu à Ừ Hiểu nhầm chưa hóa giải Còn chuyện này nữa Gia Kiệt Tôi chưa nói với cậu, công ty bất động sản Lý Gia Group là doanh nghiệp của gia đình nhà tôi. Cái gì? Cậu là thiếu gia nhà Lý Gia, đình đám trên thương trường, thế mà lại đến làm thuê cho tôi ư? Hơ, buổi tối quái quỷ gì thế này, toàn tin gây sốc. An an, em giỏi thật đấy, có thể lôi được Lý Thiếu Gia về đây. Gia Huy cười, giờ ly rượu lên chạm ly lê với anh Kiệt rồi uống cạn. Cậu ta vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng. Miệng chửi thề vài câu Phải xin lỗi cậu tiếp Ba của tôi đang bệnh Nên trước sau gì tôi cũng phải về phụ giúp ông ấy Tôi định sẽ làm ở GK một tháng nữa Anh dừng lại Gia Kiệt ngẩng đầu lên nhìn anh Ánh mắt có chút thất vọng Thấy vậy anh tiếp tục Nhưng tôi sẽ dốc toàn lực vào cuộc thi lần này Và chuyến khảo sát ở Pháp Tôi chắc chắn sẽ dẫn dắt tìm thiết kế Để GK vào được vòng trong Sàng pháp tôi sẽ tận dụng mối quan hệ của mình Để kết nối cho cậu với các đối tác bên đó Cậu làm tôi hơi thất vọng Tôi cứ nghĩ sẽ được hợp tác với cậu lâu hơn Nhưng nếu cậu là thiếu gia nhà lý gia ấy, Thì đúng là tôi không thể làm gì hơn được nữa rồi Anh Kiệt cảm ơn cậu Gia Huy mỉm cười cảm kích Vậy còn chuyện với An An Nếu trong một tháng nữa Hai người không hóa giải được hiểu lầm thì sao? Gia Huy cúi đầu suy nghĩ vài giây rồi ngẩng lên nói Tôi tìm cậu tối nay cũng là vì chuyện này Tôi biết cậu công tư phân minh nhưng riêng chuyện này hãy giúp tôi Nếu sang Pháp sau khi tham dự các hoạt động chung thì hãy chia đoàn làm hai cho tôi và cô ấy đi cùng nhau Đổ xấu xa Sao cậu nghĩ là tôi sẽ giúp cậu chứ Nói cho cậu biết Tôi cũng thích cô ấy đấy Chưa kể ba tôi á suốt ngày kêu tôi Đưa cô ấy về làm con dâu đi. Bởi vì cậu là bạn tốt của tôi. Bởi vì tình cảm của cậu đối với cô ấy không đủ sâu sắc bằng tôi. Gia Huy nhìn cậu bạn, thản nhiên nói rồi tiếp tục nâng ly uống. Hai người cứ thế nghe nhạc, uống vang và nói chuyện. Đến quá nửa đêm mới gọi xe ra về. Buổi tối, An An về nhà thì nhận được điện thoại của Chí Bảo. Chí Bảo nói muốn nhờ cô giúp. Bởi anh mới đón em gái là Lục Bảo Trinh Lên thành phố học Tối nay muốn đưa con bé đi ăn Rồi mua sắm Mà không biết con gái thường thích gì Nhờ cô đi cùng Tâm trạng không tốt Muốn ra ngoài Lại thấy Chí Bảo rất thành ý Không tiện từ chối Cô liền đồng ý Nhưng cô muốn giữ khoảng cách Nên nói với anh ấy Cô ăn tối rồi Hai anh em nhà họ cứ ăn gì đi Rồi qua đón cô đi mua đồ cùng Lục Chí Bảo qua đón cô Cô bé lục Bảo Trinh đang ngồi ghế sau, trông thấy cô chào hỏi lễ phép rồi bối rối không dám nói gì thêm. Cô bỗng nhớ lại hình ảnh của mình hồi sinh viên năm nhất, cũng rột rẻ và nhút nhát như vậy nên rất mở lòng với con bé, chủ động hỏi han chia sẻ về bản thân rồi gợi mở câu chuyện với Bảo Trinh. Một lúc sau, con bé vui vẻ, tiếu ta tiếu tít nói chuyện với cô. Chí Bảo nói, bình thường Bảo Trinh rất kiệm lời, hôm nay gặp cô đúng là rất đặc biệt đấy. Nói chuyện mới biết Thì ra anh em họ không được may mắn Ba mẹ bị tai nạn qua đời Lúc Bảo Trinh mới 6 tuổi Chí Bảo khi đó 16 Đã phải vừa học vừa làm kiếm tiền Trang trải cho hai em họ Họ ở với gì Nhưng nghe nói gì cũng rất khó khăn Vậy nên từ nhỏ Chí Bảo đã dồn tâm sức Học hành giỏi giang Để sau này thành đạt Có thể bao bọc được em và báo hiếu gì. Cô nghe thấy thương cảm Và tự nhiên muốn giúp đỡ anh em họ nhiều hơn liền nói với Bảo Trinh Bảo Trinh, lưu số điện thoại của chị sau này cần gì chị có thể hỗ trợ cứ gọi trực tiếp cho chị không cần qua anh em đâu chị An An, được biết chị em vui quá Bảo Trinh năm nay 18 tuổi vừa đỗ khoa du lịch của trường đại học văn hóa được Chí Bảo đón lên thành phố nhập học Chí Bảo rất chiều chuộng em gái muốn sắm cho em mình những bộ trang phục mới nhất họ đi một vòng quanh trung tâm thương mại Làm về thời trang nên An An biết Nên mua nhãn nào, kiểu dáng và phong cách nào Thì phù hợp với Bảo Trinh Nên cô dẫn cô bé Đi hết gian hàng nọ đến gian hàng kia Chọn được kha khá, khá đồ. Đến lúc Bảo Trinh sợ tốn tiền của anh trai Mới kéo tay An An Chị An An, em thấy đủ rồi đấy Nhiều quá mà không hết Bảo Trinh, lên thành phố rồi Ăn mặc tươm tất một chút Đừng có tiết kiệm quá Không phải lo cho anh trai Anh có đủ tiền nuôi em đấy Lương của anh ấy ở GK cao lắm Tiền này có là gì đâu Em đừng có lo Dù vậy Xong cô vẫn rủ họ Nếu không muốn mua sắm nữa Thì đi ăn kem thôi Để chị mời Bảo Trinh ly kem ngon nhất trung tâm thương mại này nha Cô đi khảo sát thị trường nhiều Nên những nơi như trung tâm thương mại này Cô đều biết Chí Bảo thấy thế thì nói Để anh mời Phải cảm ơn em Tối nay đã giúp đỡ anh em anh Sao có thể để em trả tiền được Có gì đâu Kem ở đó không mắc mà Cái gì mắc, em sẽ nói anh trả tiền. Chí Bảo cười, cô gái này đáng yêu thật đấy. Càng tiếp xúc, anh càng thấy yêu thích. Họ cùng nhau vào quán kem, chọn một chiếc bàn trong ở giữa quán ngồi. Quán kem này có view rất đẹp, dành cho giới trẻ chuyên check-in chụp ảnh. Bảo Trinh lần đầu đến nơi này nên háo hức. Chị An Nhi, chụp cùng em một tấm hình kỷ niệm nhé. Ở dưới quê em, không có quán kem nào đẹp thế này cả. Cô không nghĩ nhiều, vui vẻ đồng ý rồi làm ra những biểu cảm khuôn mặt dễ thương cùng Bảo Trinh nhờ Trí Bảo lấy điện thoại chụp cho hai người bọn họ Đêm về, lướt Facebook cô thấy Trí Bảo đăng hình cô và em gái với những vẻ mặt đáng yêu khác nhau lên trang cá nhân với tựa buổi tối vui vẻ bên em gái sử dụng hình ảnh của cô lên trang cá nhân mà không hỏi ý kiến là sao cô trao mày nhưng cũng không nhắn gì cho Trí Bảo Người nào đó nửa đêm đi uống rượu về Tắm giặt xong liền cầm điện thoại lướt mạng xã hội Vù vờ trước khi ngủ Tình cờ thấy những tấm ảnh này Nhíu mày khó chịu Mới có vài ngày mà đã thân thiết đến mức này à Muốn cho cô không gian yên tĩnh Để cô nghỉ ngơi và tập trung vào cuộc thi quan trọng Thì cô lại dành thời gian vui vẻ bên người khác Xem ra Anh phải tích cực hơn mới được Sáng hôm sau Hai người đến công ty từ sớm Vừa đến, anh đã bước nhanh đến khu làm việc của nhóm cô, nói với cả nhóm. team thiết kế của An An, 8h30 sáng nay, họp với tôi về cuộc thi. Tôi sẽ tham gia hỗ trợ các bạn trong suốt quá trình thi. Đúng giờ họp, anh cùng trợ lý Phan tiến vào phòng họp nhỏ của công ty, đã thấy team thiết kế có mặt đồng đủ. Phong cách làm việc của nhóm An An rất chuyên nghiệp. An An chưa biết anh sẽ tham gia vào những khâu nào. Nhưng cô vẫn chỉ đạo nhóm chuẩn bị đầy đủ tài liệu, báo cáo, ý tưởng sơ bộ và tiến độ dự kiến với anh Anh chào cả nhóm, nói trợ lý fan chuẩn bị hình ảnh trình chiếu, rồi bắt đầu tiến hành cuộc họp Xin chào, như các bạn đã biết, đây không phải năm đầu tiên J.K. tham gia cuộc thi Nhưng năm nay, theo định hướng từ Tổng Giám đốc, chúng ta sẽ dốc toàn lực vào cuộc thi này Bằng mọi giá phải đạt giải top tốt trong nước để được cử đi tham dự giải thưởng ở Pháp Do vậy, áp lực của nhóm dự thi là rất lớn. Ngừng lại một chút, anh nói tiếp. Theo chỉ đạo từ ban lãnh đạo, chỉ cây sẽ có hai nhóm tham dự thi là nhóm của các bạn và nhóm của nhà thiết kế Hạnh Nguyên. Nhóm của Hạnh Nguyên sẽ do chính đích thân Tổng Giám đốc Anh Kiệt chỉ đạo, còn nhóm của các bạn được giao cho tôi. Tôi hy vọng với năng lực và kinh nghiệm đã làm việc tại Pháp của mình, tôi có thể giúp ích được cho các bạn. Cả nhóm ồ lên vui mừng. Thật là quá tốt. Lần này chúng em được làm việc trực tiếp với Phó Tổng. Có Phó Tổng giúp đỡ, chúng em nhất định sẽ toàn thắng. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng. Còn quá sớm để nói đến kết quả. Nhưng tôi tin nếu có sự chuẩn bị tốt, chúng ta sẽ đạt được kết quả tốt. Các bạn đã chuẩn bị được gì rồi nào? An An cho chỉnh chiếu lên trên màn hình rồi tiếp lời. Rất vui được chào đón Phó Tổng tham gia hỗ trợ nhóm chúng tôi. Mấy bữa nay, chúng tôi đã dành thời gian nghiên cứu chủ đề các tác phẩm dự thi mấy năm trước và xu hướng của thị trường năm nay. Chủ đề năm nay là tự nhiên và thuần khiết. Bởi vậy, team đã có ý tưởng dùng chất liệu tơ tầm tự nhiên và hình ảnh ngũ hành để làm nổi bật được thông điệp này. Phó tổng có thể hình dung như hình trên. Vừa nói, An An trình chiếu hình ảnh bằng bút chỉ đỏ trên máy chiếu. Việt Nam có một loại chất liệu vải tơ tầm vẽ tay với họa tiết độc bản được nhuộm thủ công Trên nền lụa tơ tầm 100% từ thiên nhiên à, mà trên thế giới hiện giờ chưa biết đến nhiều. Nhóm muốn đem chất liệu đó đến với cuộc thi này. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ sử dụng hình ảnh vẽ tay là những hình ảnh liên quan đến ngũ hành, là những yếu tố cấu thành nên sự sống như là nước, đất, lửa, cây cối, kim loại. Kết hợp chất liệu và hình ảnh này, chỉ cần nhìn vào trang phục đã cảm nhận được sự tự nhiên và thuần khiết rồi. An An trả lời rất tự tin Good idea Tôi ủng hộ ý tưởng này Trong các cuộc thi quốc tế Nếu các bạn càng quốc tế hóa được tính bản sắc của dân tộc Các bạn sẽ lại càng được đánh giá cao Ngoài ra Các bạn còn có ý tưởng nào khác không Cả nhóm đưa mắt nhìn nhau An An trả lời Hiện tại thì chưa Chúng tôi đang tập trung khai thác ý tưởng vừa được trình bày Khi ra đấu trường thế giới Hãy luôn chuẩn bị cho mình ít nhất Hai ý tưởng tốt nhất như nhau Để có phương án dự phòng và sự linh hoạt khi cần thay đổi chiến lược Sự tự nhiên và thuần khiết từ bên trong thì sao Các bạn thử tư duy theo hướng Sử dụng phong cách thiết kế thế nào Để khi người tiêu dùng mặc vào Họ cảm nhận được thần thái tự nhiên Và nội tâm thuần khiết của chính mình Trong lòng họ thấy tĩnh lặng, nhẹ nhàng Không vẩn đục hay vướng bận những bộn bề của đời sống Ý tưởng hay Phó Tổng, anh thật là có tư duy thiết kế Cô bé thi linh lên tiếng Tôi chỉ gợi ý thôi Còn việc quyết định triển khai hay không Là do chuyên môn của các bạn Các bạn có một tuần Để hoàn thiện hai ý tưởng Mỗi ý tưởng khoảng 20 mẫu Rồi chúng ta sẽ chọn lọc ra Để sản xuất và gửi đi dự thi Cuộc thi này chúng ta chỉ có thời gian Chuẩn bị khoảng một tháng Hãy dốc toàn lực Tôi tin các bạn sẽ có thành quả Cả phòng ghét người anh Rồi vui vẻ tỏ ra Tràn đầy hứng khởi quyết tâm An an nhìn anh Dù đi làm hay đi học Anh vẫn rất sắc như vậy Không chỉ sắc bén về chuyên môn Mà còn rất biết cách tạo động lực cho những người xung quanh Được làm việc với anh thật là rất may mắn Vì học hỏi được rất nhiều điều Kết thúc cuộc họp Mọi người ra ngoài trước Cô đang thu dọn máy tính sách thay của mình Chuẩn bị đi ra Thì anh tiến lại gần nói nhanh an an tối nay có kế hoạch gì chưa Đi ăn cùng với anh nhé Bữa trưa anh về nhà Gia Hân có hỏi thăm và gửi quà cho em đấy Gia Hân vốn là bạn cùng lớp đại học với cô Nhờ có Gia Hân Mà cô mới có cơ hội gần gũi Và yêu anh Nên nhắc đến cô ấy Trong lòng cô có cảm giác áy náy Cô cảm thấy mình thật đáng trách Ba năm nay không hề quan tâm Hay hỏi han tin tức gì của cô ấy Dù cô rất muốn biết Gia Hân gần đây thế nào rồi Cô ấy và Khánh Nam đã kết hôn chưa Sống có hạnh phúc không Chưa kịp trả lời anh nói tiếp Nhận lời nhé anh cũng có chuyện muốn nói với em nữa. cô nhìn anh trong lòng đầy thắc mắc, anh thế này là có ý gì? còn người này lúc nóng lúc lạnh xoay như chóng chóng nên gật đầu. được, tối nay tôi về nhà thay đồ rồi sẽ đi cùng anh. anh hiểu ý là cô không muốn ai ở di cây nhìn thấy cô đi cùng anh nhưng vẫn mỉm cười hài lòng. thống nhất thế bây giờ tối anh đón em ở cổng cơ xã. nói rồi anh nhanh chân đi trước. Cô nhìn theo bóng lưng anh thở dài Thôi thì mọi việc cứ để tự nhiên Không cưỡng cầu nữa Đúng giờ tan sở Cô đứng dậy Nói với nhóm hôm nay vất vả rồi Có thể về sớm nghỉ ngơi Tái sản xuất sức lao động Ngày mai tiếp tục sáng tạo Linh Nhi trêu chọc xếp Lâu lắm mới thấy chị An An về sớm đấy Bữa nay hẹn hò sao An An đỏ mặt Hơi bối rối xong vẫn đáp lại Mấy đứa không biết Chị theo chủ nghĩa độc thân à Ra ngoài ngắm đường, ngắm phố không được ư Cứ phải hẹn hò là sao Phiền phức chết đi được Chị cứ ở một mình cho các anh ý thèm á Ngay cả siêu mẫu Vĩnh Hy Chị cũng không cần ấy. Thì chúng em không biết tìm ai cho chị luôn ấy Cô bạch trà Sitalis chuyên làm việc với người mẫu trong nhóm lên tiếng Không phải chị không thèm Mà là biết lượng sức mình Nghe chưa Cô mỉm cười nghĩ đến Vĩnh Hy Khá lâu rồi không gặp anh ấy nghe nói gần đây sang Hàn Quốc đóng phim. Nhớ hồi mới quen, hai người lạ oan gia hiểu lầm lên xuống. Sau thân hơn cô mới hiểu rõ được con người và hiểu được chân lý, rằng người có tất cả, chưa chắc đã là người hạnh phúc. Cô gọi taxi về nhà, tắm giặt trang điểm thật nhanh. Làm trong ngành thời trang, nhưng cô không có thói quen trang điểm đậm, mà ưa chuộng phong cách nhẹ nhàng trẻ trung. Chọn một chiếc váy màu tím hoa cà nhạt, cổ cao hở hững, Không tay, thắt nơ xinh ở eo, trông vừa mềm mại vừa duyên dáng. Những lọn tóc xoăn nhẹ được buộc lên cao, trông trẻ trung và vô cùng quyến rũ. Lái xe từ hầm gửi xe ra đúng giờ hẹn, trông thấy cô gái trong chiếc váy tím quyến rũ đang đi mũi giày cao gót trên đám lá vàng rơi, trái tim anh lỡ một nhịp. Cảm giác vẫn như ngày xưa, có những hôm ở công ty bà giao nhiều việc quá, anh dù vượt cả đèn đỏ đến đón cô nhưng vẫn trễ giờ. Đến nơi, thấy cô gái đang kiên nhẫn di di chân trên vỉa hè, gương mặt phụng việu có lẽ vì đói, nhưng chỉ cần nhìn thấy anh là mỉm cười đầy quan tâm. Gia Huy, anh phải làm đến tận giờ này sao? Thường quá, mình đi ăn thôi, chắc anh đói lắm rồi. Lúc đó anh đã rất cảm kích, lời xin lỗi vì đến muộn không nói ra miệng. Anh chỉ kéo bàn tay nhỏ nhắn của cô lại, nắm chặt lấy. Cô vốn là người luôn nghĩ cho người khác, Trước khi nghĩ cho mình, vì vậy ở bên cô ấy rất dễ chịu. Anh dừng sát vỉa hè gọi cô. An Nhi, lên xe. Cô quay ra, thấy gương mặt quen thuộc, hít một hơi rồi mở cửa xe bước vào. Anh thấy thế trêu chọc. Đi với anh căng thẳng thế sao? Cũng có chút, anh đưa tôi đi đâu còn chưa biết. Lỡ thấy tôi được giá, bán mất thì sao? Cô thẹn quá bẻ lại. Đúng là em được giá, nhưng em mà bị dễ bán đi như vậy. Thì anh đã chẳng khổ sở suốt 3 năm Anh cười đáp trà Cô nhìn anh Trái tim đập nhanh hơn Cô thở dài thêm một lần nữa Không lẽ cô phải đầu hàng chính mình Thấy cô bần thần Anh chỉ ra đằng sau rồi nói Quà Gia Hân gửi cho em Anh để ghế sau Lúc về xách lên nhà cho em nhé Con bé mua các loại đặc sản của Hà Nội Nói là ngày xưa em rất thích Toàn ô mai, xấu bao tử, cốm bồng gì đó Anh có công nói với nó là em ở cùng hai bạn nữa nên gia hân đã mua gấp ba lần em mang về cho các bạn cùng nhà nhé. Cô cảm kích trong lòng có chút ngậm ngùi hồi sinh viên gia hân có thói quen ăn vặt nên hai đứa hay đem theo quà chiều lên phòng tự học thư viện vừa học vừa ăn. Cô ấy vẫn nhớ cô thích gì còn cô vậy mà gia hân cô ấy thế nào rồi? Cô hỏi có chút nghẹn ngào sắp đến nơi rồi. Lát đến nhà hàng anh kể cho em nghe Rồi anh chạy xe vào tầng hầm Tòa len mắt cao nhất thành phố Anh đã nhờ trợ lý đặt bàn trước Ở nhà tầng 71 của tòa nhà này Nghe nói đây là nơi Có khung cảnh lãng mạn nhất Vừa ăn vừa ngắm nhìn thành phố rực rỡ về đêm Dưới ánh đèn thơ mộng Sẽ cảm nhận được vẻ đẹp Không thể diễn tả bằng lời Bởi hôm nay ăn mặc đơn giản Nên cô có chút choáng ngợp Khi bước vào nơi sang trọng này Dù thu nhập tốt Thường xuyên đi sự kiện thời trang Nhưng tính cách cô vẫn rất giản dị Anh nhận ra cử chỉ bối rối của cô Cố tình áp sát Hoặc lấy tay cô Và thì thầm bên tai An Nhi, bữa nay trông em đẹp lắm Cô cắn nhẹ môi Mặt hơi đỏ vì xấu hổ song vẫn để yên tay trong tay anh Đi theo phục vụ Dẫn họ vào bàn đặt trước Ổn định chỗ ngồi, anh hỏi cô An Nhi, bữa nay dùng bít tết nhé Thấy cô gật đầu, anh rồi gọi tiếp. sốt chín vừa 50% cho tôi và 70% cho cô ấy. Sốt tiêu đen nhé An An. Cho tôi thêm một suất pate gan ngỗng Pháp, salad hoa quả vị chanh leo nữa và một chai vang thượng hạng. An An, anh gọi thêm nước ép bưởi cho em nhé. Vâng, nói rồi cô quay sang phục vụ. Thế đủ rồi ạ, mang đồ uống lên trước dùm chúng tôi nhé. Cô biết, nếu không ngắt lời anh, anh sẽ còn gọi thêm ăn hoài không hết. Đợi phục vụ đi khỏi Anh tiếp tục An Nhi, còn nhớ trước đây Đưa em đi ăn ở nơi đắt tiền Bị em mắng vì xa xỉ Khi đó chưa làm ra tiền Giờ anh kiếm ra tiền rồi Mình đến đây không sao chứ Cô nhìn anh, nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp đó Trong lòng cảm thấy ấm áp Nhưng vẫn hơi chua mỏ lạnh lùng Vẫn có chút hoang phí Anh nên để dành nơi này cho bạn gái anh thì hơn Với đồng nghiệp nào á Anh cũng đưa đến đây sao Anh phỉ cười nhìn cô À Nhi Em biết là không phải mà Anh chỉ dành tâm sức cho mình em thôi Cô đưa cốc nước mát lên miệng uống Nhìn ra ngoài ngắm cảnh thành phố về đêm che đi cảm giác bối rối Rồi cô biết mình phải thay đổi chủ đề Nên hỏi Gia Hân thế nào rồi Cậu ấy và Khánh Nam vẫn hạnh phúc chứ Còn bé thì vẫn ổn Chứng chạc và bản lĩnh hơn xưa Mấy năm nay không có anh ở nhà Một mình con bé phải gánh vác không ít chuyện. Nó đang phụ trách mảng kinh doanh và marketing ở công ty của ba. Còn chuyện tình cảm thì anh không chắc lắm. Quan hệ của nó và Khánh Nam gần đây không được tốt. Không phải cứ có tiền, có sự nghiệp là hạnh phúc đâu. Anh nhìn cô, ánh mắt nhiều ẩn ý. Cô ấy khỏe là tốt rồi. Cô ấy vẫn dùng số cũ chứ. Ừm, con bé vẫn dùng số đó thôi. Nó nói muốn gọi cho em, nhưng anh bảo để từ từ. Anh nói với em trước đã Thật xin lỗi 3 năm qua tôi đã không liên lạc với cô ấy Cô cúi mặt xuống Con bé gia hân đó hiểu chuyện mà Nó không trách em đâu Nó còn thương em một mình cô đơn Nơi thành phố xa lạ này Nói anh giờ gặp được Phải chăm sóc em nhiều vào Cô ngẩng đầu lên Nhìn thấy nụ cười ấm áp của anh Liền lấy cốc nước uống Phục vụ mang đồ ra Anh nhờ rót vang rồi lịch sự chuyển cô trước An Nhi, bữa nay uống một chút nhé, mừng hội ngộ, dù lý do này có hơi muộn màng. Cô nhận lấy ly rượu, phối hợp với anh, vừa ăn vừa uống rất ăn ý. Thời gian còn lại, họ nói chuyện về công việc, về cuộc sống của anh lúc ở bên Pháp. Kể từ khi gặp lại, đây là buổi tối đầu tiên họ thấy bình yên đến thế, cứ như chưa hề có khoảng cách 3 năm qua. Ăn tối xong, lúc đưa cô về đến gần cư xá, anh gợi ý, Mình gửi xe rồi đi dạo một vòng trong công viên Gần nhà cho dễ tiêu hóa nhé Anh no quá Không muốn phá hỏng không khí buổi tối hôm nay Cô gật đầu đồng ý Đi được một lúc Đến đoạn vắng người Anh dừng bước xoay người ôm lấy cô Đặt cầm trên đỉnh đầu cô Cô bối rối hơi giãy ruộng Anh siết chặt vòng tay và nói An An Mình bắt đầu lại đi Nếu em còn băn khoăn chuyện của anh và Diễm My Thì anh có thể khẳng định với em Ba năm nay, anh không hề liên lạc với cô ấy. Đúng là anh không có bằng chứng cho em thấy, anh đã không làm gì trong buổi tối hôm đó. Có thể anh đã phản ứng sai, sau này anh sẽ gặp xin lỗi cô ấy. Nhưng người anh yêu và muốn ở bên cạnh trọn đời, chỉ có em thôi. Thấy cô im lặng trong vòng tay anh, anh cúi xuống, dùng hai tay nâng đầu cô lên, để cô nhìn thẳng vào mắt mình, rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Trái tim an an đập liên hồi Cô nhắm mắt lại Biết mình không thể cưỡng lại sự quyến rũ Của người đàn ông này Rồi cô mở mắt nhìn anh Gia Huy Em cần thời gian suy nghĩ Chuyện giữa hai chúng ta Không phải chỉ có Diễm My Em thấy mình quá khác biệt với gia cảnh nhà anh Cô khép hờ mắt Nhớ lại lần đầu nói chuyện với mẹ anh An Nhi Tin anh đi Chỉ cần em thích hợp với một mình anh là đủ rồi Những chuyện khác Chúng ta có thể cùng nhau vượt qua Anh đưa cô về nhà Và đồng ý cho cô thời gian suy nghĩ Nhưng chỉ một tuần thôi Đừng bắt anh phải đợi lâu Cô mang đồ về nhà Tặng cho Thanh Thanh và Hứa Vĩ Nói rằng một người bạn ở Hà Nội gửi cho Rồi vào phòng riêng Suy nghĩ miên man về buổi tối hôm nay Nếu anh và Diễm My không có gì với nhau Nếu tình cảm của anh dành cho cô là thật lòng Liệu hai người Có thể quay lại được như xưa Và nếu quay lại Cô sẽ phải đối mặt với gia đình anh như thế nào Ngày hôm sau Gặp nhau ở sảnh thang máy tòa nhà công ty Anh sát lại gần cô An Nhi Ngày làm việc vui vẻ nhé Cô mỉm cười thân thiện đáp lại Chào phó tổng Ngày mới tốt lành Không khí giữa hai người Đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều Vì nụ cười của cô Mà buổi sáng anh thấy rất hứng khởi Làm việc tập trung cao độ Để hoàn thành các công việc giang dở Cô cũng say xưa, chỉ đạo nhóm cùng hoàn thiện ý tưởng của nhóm mình Nên hai người không có thời gian chạm mặt nhau Gần cuối giờ trưa, anh nhắn tin Zalo cho cô Khâu triển khai ý tưởng về cuộc thi còn khó khăn gì không? Cần anh hỗ trợ gì không? Cuối tuần này sẽ có đủ 20 mẫu, mỗi ý tưởng trên bàn anh Chúng em đã lên được bản thảo rồi, đang trách lại chất liệu và thông điệp truyền tải. Tim vất vả rồi, trưa nay anh muốn mời Tim đi ăn Chúng ta có 90 phút nghỉ trưa thư giãn Cho bớt căng thẳng nhỉ Với tư cách gì ạ Cô trêu chọc Tư cách là phó tổng Nhưng thật ra anh thích là bạn trai của em hơn Nhắn xong Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía cô Thấy cô nàng đang nhăn mũi trông vô cùng đáng yêu Còn quá sớm Em chưa suy nghĩ xong Nếu phó tổng không ngại đau ví Thì em sẽ nói Linh Nhi Chọn nhà hàng nào ngon ngon một chút ở tầng dưới Mời cả trợ lý fan bên ban anh nhé Cô nhắn trên nhóm, phó tổng mới ăn trưa, chị chưa dám nhận lời, nhóm mình không chê chứ. Cả nhóm nhao nhao gì cơ, trưa nay được ăn với giai đẹp ạ. Để chúng ta mời đi chị, quỹ phòng lần trước phó tổng tranh trả tiền nên vẫn dư rất nhiều, em cầm quỹ áp lực quá. Nhận lời ngay thôi, kéo giai đẹp đổi ý giờ. Cô chỉ chờ có thế, ok, nhận lời, Linh Nhi đặt bàn giúp chị nhà hàng ở lầu dưới nhé, ăn gì tùy nhóm chọn. Chúng ta được mời, chúng ta có quyền mà Chị ăn ăn bữa nay cởi mở quá ha Bình thường mời chị á có dễ như thế này đâu Chị là vì mấy đứa thôi Bóc lột qua tuần này rồi Nên giờ phải tận dụng cơ hội Cho mấy đứa ăn gì ngon ngon chút Sau bữa này, chị hứa Sẽ tự mời bữa khác nữa nhé Buổi trưa, họ kéo xuống nhà hàng Nhật Dưới lầu 4 cùng phó tổng Và trợ lý Phan. Vì đặt trước bàn Nên phục vụ đưa họ vào khu vực giữa nhà hàng Tám người ngồi ở hai bàn liền nhau. Anh ngồi ở cạnh bàn phía ngoài đối diện với cô. Anh lịch sự nhờ Linh Nhi. Linh Nhi vẫn là em quen thuộc với khẩu vị của mọi người. Gọi món giúp tôi. Bữa nay tôi mời. Lâu lâu mới có dịp tiêu tiền cho các người đẹp. Nên cứ gọi thoải mái nhé. Đừng có tiếc tiền cho tôi. Linh Nhi tủm tỉm cười rồi lấy ra thực đơn. Phó tổng, phó tổng đã nói vậy. Thùng chúng em không khách sáo nữa đâu ạ. Nào các chị em. Thích ăn gì thì nói em Nếu không là cứ món gì mà đắt nhất Là em sẽ gọi đấy nhá Lần đầu được mời Có cần giữ thể diện không chị Linh Nhi Thì Linh trêu chọc Không cần không cần Thể diện á đâu có ăn được Nhà mình cứ tự nhiên đi Cô thêm vào Anh mỉm cười nhìn cô Hình như đây là lần đầu tiên Cô đùa với anh ở GK Mọi thứ đã tốt hơn rất nhiều rồi Vậy nha em sẽ gọi là sushi cá hồi này, sashimi tổng hợp, bánh xèo Nhật Bản, bánh bạch tuộc, mỗi thứ 2 đĩa, mì ramen mỗi người một suất, đồ uống dùng rượu sake nhá. Linh nghi hỏi, gọi thêm cá hồi sốt chanh dây nhá, tôi thích ăn cá hồi chín, các chị em dùng thêm nước ép đi, ở đây có nước ép bưởi ngon đấy. Cô cắn môi nhìn xuống, anh vẫn nhớ cô thích nước ép bưởi, không phải anh còn nhớ cả chuyện bữa trước cô đã nói dối anh. Bây giờ khẩu vị đã thay đổi, không còn thích ăn cá hồi sống nữa đấy chứ. Người đàn ông này lúc nào cũng chú đáo như vậy à? Bữa trưa diễn ra vui vẻ, Giao Huy là người đàn ông thú vị. Anh kết nối với tất cả tim rất nhanh. An Nhi thì ít nói, tập trung ăn và chỉ tham gia khi nói về chủ đề thiết kế. Còn anh có thể nói chuyện thoải mái với tất cả các chủ đề. Anh cởi mở hài hước khiến các cô nàng trong tim thiết kế. Đều mắt tròn mắt dẹt ngưỡng mộ Thì Linh rè rặt hỏi anh Phó Tổng Lần trước anh nói là có bạn gái cũ Giờ hai người thế nào rồi ạ Anh nhìn thẳng mất mấy giây Rồi trả lời Tôi làm cô ấy giận Đang đợi cô ấy nhận lời cho quay lại Mà bắt chờ hơi lâu Cô bất giác nhìn lên Gặp ánh mắt chân thành của anh Lại bối rối nhìn xuống cốc nước ép bưởi Đưa lên miệng uống Một người đàn ông đẹp trai tài giỏi lại trung tình Đúng là xưa nay hiếm. Phó Tổng, uống với em một ly. Tiếng là em gặp anh muộn quá. Linh Nhi làm ra vẻ mặt đau khổ. Linh Nhi, không sao. Người tốt trên thế giới này nhiều lắm. Ngay cạnh tôi cũng có đây này. Anh cũng nhìn ra luôn. Trợ lý fan đang có ý với Linh Nhi. Nên vun vào. Trợ lý fan đỏ mặt. Phải phải, Linh Nhi à. Anh cũng là chàng trai tốt đây này. Không nên bỏ gần mà tìm xa chứ. Linh Nhi thì bạo dạn Biết làm sao bây giờ Em là em chỉ thích người như phó tổng thôi Trợ lý phan Kháng chiến trường kỳ rồi Đừng có nản lòng Làm gì có cái cây nào Chặt 100 phát mà không đổ Tôi cũng đang chặt đến phát thứ 99 rồi đây này Anh hài hước Được phó tổng Em học anh Tối nay về sẽ cưa phát thứ 99 Cả nhóm cười rộ lên rôm rà Cô cũng mỉm cười Người đàn ông này Ở đâu có anh là không khí ở đó đầy năng lượng Sau bữa trưa Tìm thiết kế rất có thiện cảm với anh Lúc về còn tha thiết Phó Tổng à Lần sau anh đi ăn cùng tụi em nhé Tụi em mời Chỉ cần anh có mặt là đủ Phó Tổng à Em thích anh rồi đấy Nếu mà cô gái kia mà không đồng ý Anh suy nghĩ đến em nhé Anh phì cười Nhớng mắt nhìn cô ra điều bảo Thấy chưa Em mà không đồng ý nhanh á Thì anh về tay người khác đấy Buổi chiều Họ tập trung cao độ vào công việc. Trước khi tan làm, cô nhận được tin nhắn của anh. "An Nhi, tối nay anh có việc cá nhân, hẹn chủ tịch và anh Kiệt ăn tối bàn công chuyện. Tối mai dành thời gian cho anh nhé." Ngước nhìn về phía anh, thấy người đàn ông nào đó đang nhìn cô với ánh mắt biết cười, giơ điện thoại lên rồi gật gật đầu, tỏ ý với anh là cô đã đọc được tin nhắn, rồi nhanh chóng cúi xuống nhìn màn hình máy tính cá nhân, mỉm cười. Sao cô cứ có cảm giác mình đang yêu đương, vụng trộm nơi công sở thế này nhỉ? Cùng lúc đó, anh đang ăn tối cùng Chủ tịch Lưu Anh Kỳ và Tổng Giám đốc Lưu Anh Kiệt. Anh muốn kết nối cơ hội đầu tư bất động sản cho GK, hoặc nếu GK không hứng thú, ít ra Chủ tịch Lưu Anh Kỳ cũng có thể giới thiệu đối tác triển vọng cho anh. Lý gia đang sở hữu một mảnh đất đắt giá ở Hà Nội, cần đối tác cùng khai thác. GK đang có chiến lược phát triển mạnh mẽ mở rộng về quy mô cả trong và quốc tế Lý Gia Huy muốn ướm thử ý của Chủ tịch GK có muốn đầu tư sang lĩnh vực bất động sản hay không Gia Huy thời trang cần nhiều mặt bằng ở các vị trí mặt tiền khác nhau vì khách hàng sẽ không di chuyển quá xa để mua sắm đặc biệt là bây giờ shopping online đang thịnh hành nên ta không muốn chỉ đầu tư vào một tòa nhà nếu mở rộng tìm thuê mặt bằng ở trung tâm thương mại và những vị trí mặt tiền đẹp nhất thành phố Chủ tịch Lưu Anh Kỳ nói Chú Anh Kỳ con hiểu ý chú dưới góc độ của doanh nhân con chỉ thấy rằng đây là cơ hội tốt GK đã trình chiến ở lĩnh vực thời trang bao năm nay tài sản tích lũy không ít vậy có nên dùng một phần tài sản đó đầu tư sang bất động sản Bất động sản vốn là lĩnh vực một vốn bốn lời các tỷ phú giàu nhất đất nước ta chẳng phải đều đi lên từ bất động sản Nếu là dự án rủi ro cao Con tuyệt đối sẽ không kết nối Nhưng con đã tìm hiểu về dự án này Vị trí cực kỳ đắc địa Còn pháp lý thì hoàn toàn sạch Vấn đề duy nhất bây giờ Là vốn Ngừng một lát, Gia Huy nói tiếp Nếu GK đầu tư vào tòa nhà Thì đương nhiên, sau này vị trí đẹp nhất Sẽ dành cho GK để mở showroom Phần diện tích còn lại Có thể khai thác cho thuê Hoặc bán đứt Kiểu gì cũng là một kênh sinh lời hấp dẫn Ba, con thấy đây là cơ hội tốt đấy Con nghĩ cần phải có sự nghiêm túc Và khảo sát kỹ càng về dự án này Người làm kinh doanh Có thể nhạy bén Nhưng không được liều lĩnh không có cơ sở Anh Kiệt, ta giao cho con Hãy tìm hiểu kỹ dự án này Có thể bố trí đến Hà Nội Khảo sát một chuyến Chú, con cảm ơn chú Anh Kiệt, cảm ơn cậu Tôi sẽ chuyển tài liệu cho cậu trước Đợi cuộc thi đến Pháp xong Chúng ta sẽ đi khảo sát Được Thống nhất thế Gia Huy Cảm ơn con đã kết nối Nghe nói con chỉ làm ở GK Hơn một tháng nữa thôi à Chú Con xin lỗi Lẽ ra con muốn gắn bó với GK lâu hơn Nhưng ba con hiện thời sức khỏe không tốt Trước sau gì cũng phải về hỗ trợ Ừ Ta hiểu Nếu không phải sức khỏe của ta không tốt Có lẽ giờ này anh Kiệt vẫn còn lông bông bên Pháp Bà Con trai ba đâu có lông bông, Ta nói không đúng sao Con kiếm cho ta một cô con dâu về ổn định cuộc sống đi. Mẹ con đang mong bế cháu lắm rồi kia kìa. Ông quay sang Gia Kiệt thúc giục rồi quay sang Gia Huy nói Các con từ nhỏ đã được hưởng những quyền lợi tốt nhất của gia tộc nên khi gia tộc cần các con phải có trách nhiệm gánh vác. Gia Huy và anh Kiệt nhìn nhau đúng là như thế đó là may mắn cũng là ràng buộc của những thế hệ một như họ. Gia Huy đáp lại lời ông Vâng Con hiểu ạ Buổi tối Anh trở về nhà cứ miên man suy nghĩ Có lẽ ngoài anh ra Trái tim cô không thể động lòng với người khác Có nên mở lòng với anh Cũng là cho chính mình một cơ hội Như Thanh Thanh đã từng nói Chuyện của anh và Diễm My Dù có dù không Thì họ cũng đã kết thúc trước khi cô gặp lại anh Chuyện cô không muốn đăng hộ đối với gia đình anh Có thật là chỉ cần có anh ở bên Cả hai sẽ cùng vượt qua Đang đau đầu suy nghĩ Cô nhận được một cuộc điện thoại Từ người chú đã 3 năm nay không liên lạc Chú hai, An An là ta Sao chú biết số điện thoại này của cháu Chuyện đó không quan trọng Dừng một lúc Ông nói tiếp An An đã lâu không liên lạc Có một số chuyện liên quan đến pháp lý Ta cần phải làm rõ với cháu Sắp tới là thời gian đại hội cổ đông Của Lý An Group Số cổ phần của anh trai ta Đang đứng tên cháu Ta muốn cháu về lại đây Để thỏa thuận chuyển nhượng lại Ba năm trước Cháu cũng đã biết mình không phải là con gái của ông ấy Vì vậy cả về tình hay lý Cháu đều không có quyền thừa kế tài sản Mấy năm nay ta không truy cứu Vì anh trai ta nằm xuống còn chưa sanh cỏ Nhưng giờ đã qua ba năm Cháu cần phải xuất hiện Để hoàn tất thủ tục của mình An An im lặng Thực ra cô cũng không cần số tài sản đó Nhưng khi nghe nói cô không phải con gái ông Vạch rõ ranh giới giữa ông với cô Cô vẫn thấy nhói đau trong lòng Tờ di chúc của ba cô vẫn đem theo trong Vẫn nhớ cây hẹn với ông Khi nào kết hôn mới mở ra xem Chú hai, cho cháu một tháng nữa Cháu đang có việc quan trọng cần hoàn thành Một tháng nữa cháu sẽ về lại Hà Nội Được, chỉ một tháng Nếu cháu không xuất hiện Luật sư của ta sẽ liên hệ với cháu để ký giấy tờ chuyển nhượng. Kết quả giám định ADN hai người không có quan hệ huyết thống, cháu cũng đã nhìn thấy thôi. Vâng, cháu biết rồi. Cô cắn môi im lặng. Còn điều này nữa, cháu vẫn dây dưa với cái tên Lý Giao Huy nhà họ Lý ư? Cái chết của bà cháu, à không, của anh trai ta. Gần đây ta đã điều tra ra được, có liên quan đến Lý Gia. Chính họ vì muốn giành lại Dự án bất động sản trong trung tâm thành phố Với Lý An Group Nên đã ép chết ông ấy Dù sao Ông ấy cũng đã nuôi dưỡng Và coi cháu như con Suốt 20 năm Nếu cháu chọn ở bên cậu ta Cả đời này Cháu sẽ phải hối hận Cô ngơ ngác còn chưa hiểu chuyện gì Thì chú hai đã cúp máy Vài hôm trước Ông nhận được thông tin Lý Gia Huy Đã về nước và gặp lại cô cháu gái hờ của ông. Thằng nhóc này kiên trì thật đấy, ba năm rồi vẫn cố chấp. Mấy năm nay, ông đã rất muốn lừa An An sang tên cổ phần cho ông, nhưng tên luật sư Hà nắm được nội dung bản di chúc luôn bảo vệ quyền lợi cho con bé. Giờ thì bằng mọi giá, ông phải ép An An chuyển nhượng. Trước khi đạt được mục đích đó, ông sẽ phải chia rẽ hai đứa. Không thể để cho chúng nó kết hôn. An An Mẹ cô đã lừa dối anh trai ta Cô tuyệt đối không có chuyện Được nắm giữ tài sản của Lý An gia, Công sức của gia tộc Không thể rơi vào tay người ngoài An An bỏ điện thoại xuống Lặng người đi Cô tiến lại ngăn kéo tủ Lấy ra chiếc hộp mang theo từ Hà Nội Trong đó có một số di vật của ba Và nhìn chầm chầm vào lá thư Mà ba cô để lại Ông hẹn cô khi nào kết hôn Mới được mở ra xem Cô không tin chú hai, cầm máy gọi điện cho thư ký Lê, người trước đây được ba rất tin tưởng. Sau vài câu hỏi thăm xã giao, cô ướm lời. Dạo này em hay nằm mơ về ba, chuyện của ba em gần đây chị có nghe gì không? Thư ký Lê chỉ chờ có thế, tiếp lời ngay. Gần đây, Tổng Giám Đốc đã điều tra được miếng đất nhỏ họ Lý đang cho xây tòa tháp đôi ở trung tâm thành phố. Trước đây, Chủ tịch nhà mình theo đuổi. Nghe nói bên công ty cơ khí phải di rời ra ngoại thành thành phố nên đã đồng ý chuyển nhượng rồi. Nhưng sau khi chủ tịch mất đi thì đối tác thu lại và chuyển nhượng cho Lý Gia Group. Trước đó Lý Gia cũng có động thái gặp gỡ chủ tịch thương lượng nhưng chủ tịch đã không đồng ý. Cuộc điện thoại cuối cùng trong máy của chủ tịch cũng là số máy của ông Lý Gia Hùng bên đó gọi đến. Tin này chưa đồn ra ngoài vì cần thêm bằng chứng. Nhưng gần đây Công an thường xuyên đến công ty làm việc với chú hai em Cô lặng lẽ cúp máy Không cam tâm Cô tiếp tục gọi cho luật sư Hà Chú Hà, chú khỏe không? An An, đã lâu không gặp Cháu thế nào rồi? Cháu xin lỗi vì đã không liên lạc Cháu vẫn khỏe, đang sống ở Sài Gòn Khoảng một tháng nữa cháu có việc về Hà Nội Lúc đó cháu đến thăm chú nhé Ừ, cháu sống tốt là vui rồi Một tháng nữa qua đây chú chờ Xem 3 năm qua, cháu thay đổi thế nào? Vâng, nhất định ạ. Gần đây, chú Hai có liên lạc với cháu về chuyện cổ phần. Ông ấy muốn gì? An An, cổ phần ba cháu chuyển nhượng cho cháu là hợp pháp. Trước khi định làm gì, cháu phải nói với chú. Chú sẽ bảo vệ cháu. Chú ơi, chuyện cháu không phải là con gái ba cháu, chú biết không? Chú Hai nói thế à Cho dù có chuyện này, thì cũng không thay đổi được việc cháu có quyền thừa kế cổ phần của ông ấy. Chú cũng biết ạ, chú hai nói cháu về làm chuyện nhượng an, an, nếu về Hà Nội, cháu hãy liên lạc với ta Và nói rằng ta là luật sư đại diện của cháu Tuyệt đối không ký cái gì nếu không có mặt ta ở đó, nghe chưa? Còn chuyện này nữa, có phải là Người cuối cùng gọi điện cho ba cháu là ông Lý Gia Hùng Cháu biết, gần đây doanh nghiệp chú hai cháu và Lý Gia Group có tranh chấp Chú hai cháu đang muốn khuấy động vụ này lên gây bất lợi cho việc triển khai dự án bất động sản tháp đôi của lý gia Group. Cháu đừng quan tâm quá nhiều. Cô thẫn thờ cúp máy. Cô ôm lấy di ảnh ba khóc thút thít. Ba, có thật là gia đình anh ấy khiến ba ra đi sớm thế không? Ba, con gái bất hiếu không làm được gì cho ba. Không lẽ điều này là thật. Mọi việc vừa mới tốt lên thì mây đen lại phủ xuống. Gia Huy Tại sao yêu anh lại khó khăn thế này? Về đến cơ xá Gia Huy nhìn lên tầng 14 Bỗng muốn gặp cô gái của anh Liền gọi điện thoại cho cô Ba cuộc điện thoại liên tiếp Không thấy cô nghe máy Anh nhắn tin An Nhi Muốn gặp em quá Em mệt à Sao không nghe máy Vậy ngủ sớm nhé Sáng mai gặp Không thấy cô nhắn lại Anh nhíu mày Thắc mắc nhưng cũng không làm khó cô Công việc vẫn còn nhiều Lại thêm tài liệu của công ty ba cần đọc Nên anh tắm giặt nhanh Rồi ngồi vào bàn tiếp tục làm việc tiện tay cầm điện thoại lướt facebook Thấy hình ảnh cả nhóm cô Đi ăn cùng lục trí bảo Cô ngồi cạnh anh ta Mỉm cười thân thiết Anh trao mày Tối nay cô ấy đi cùng lục trí bảo Sao vừa rồi mình liên lạc lại không nghe máy nhỉ Nghĩ rồi anh nhắn thêm tin cho cô À nhì ngủ ngon nhé. An An đang ôm gối khắp thuốc thít, thấy tin nhắn của anh càng đau lòng hơn. Lần này cô biết nếu cô từ chối, cô sẽ mất anh mãi mãi. Nhưng nếu cô nhận lời, gia đình anh sao có thể chấp nhận cô? Và bản thân cô nữa, nếu giữa ba anh và ba cô từng có ân oán, sao cô có thể vui vẻ sống cùng anh dưới một gánh nặng tâm lý đó được? Sáng hôm sau, An An đến công ty với đôi mắt thâm quầng và sưng húp vì khóc cả đêm. Cô nói dối đồng nghiệp, chị bị đau mắt rồi, cho phép chị đeo kính râm trong phòng làm việc nhé. Cô mở máy tính, check email, tay bỗng run run khi nhấp chuột vào email mà cô biết chú hai đã gửi cho cô. Trong đó có hồ sơ chuyển nhượng cổ phần tên cô sang tên ông đã được luật sư soạn sẵn để cô xem trước và ký vào. Cuối thư là nội dung và hình ảnh chú ấy thu thập được về việc nghi ngờ doanh nghiệp của ông Lý Gia Hùng cạnh tranh không lành mạnh để cướp mảnh đất của Lý An gia và ép bà cô chết Với số bằng chứng này đủ để đưa ông Lý Gia Hùng ra truy tố trước pháp luật Cô nhìn chầm chầm máy tính một lúc rồi quyết định đứng dậy ra hành lang gọi điện theo số chú hai đã gọi cho cô tối qua Chú hai, cháu có thể nhượng lại cổ phần Nhưng bên phía Lý Gia chú không được động đến Đó là điều kiện của cháu Cháu nghĩ cháu là ai? Mà ra điều kiện với ta Nếu cháu không chuyển nhượng lại Ta sẽ công bố bản xét nghiệm ADN trước tòa với cháu Để xem Tòa sẽ xử số cổ phần đó Thuộc về đứa con hoang Không được gia tộc thừa nhận Hay về đứa em trai hợp pháp của anh trai ta Chú có chắc chắn Là sẽ thắng không Luật Sư Hà nói Số cổ phần cháu nhận được là hoàn toàn hợp pháp An An không chịu thua Ông Lý An Hải Nghiến răng tức giận Tên luật sư Hà đã nói những gì với con bé rồi. Nhưng xem ra, con bé chưa biết rõ. Ông phải hết sức bình tĩnh nếu không muốn hỏng việc. Hợp pháp! Cháu đã biết mình không phải là máu mù của dòng họ Lý, mà vẫn mạnh miệng thế à? Có còn liêm sỉ không vậy? Cô nhắm mắt lại, trong lòng nổi lên một trận chua xót. Nhưng nghĩ đến hình ảnh người con trai đó, cho dù trước đây giữa ba anh và ba cô... Có ân oán gì đi chăng nữa Thì mọi chuyện cũng đã qua rồi Cô không muốn bất kỳ ai Phải chịu tổn thương thêm Trong chuyện này nữa Cô vẫn cương quyết Số tài sản mà ba cháu để lại là quá lớn Để nói đến chuyện liêm sỉ hay không Chẳng phải chú cũng đang vì nó Mà cưỡng ép một đứa con gái Như cháu hay sao Cháu chỉ có một điều kiện Cho dù năm xưa có chuyện gì Chú cũng hãy khép lại quá khứ Không được động đến lý gia Chỉ cần như thế, cháu sẽ vui vẻ chuyển nhượng cổ phần cho chú Chú biết, xưa nay mẹ con cháu đều không tranh giành tài sản với các người ngẫm nghĩ một lát chú hai nói Có thể, nhưng ta cũng có điều kiện Cháu tuyệt đối không được dây dưa với Lý Già Huy Dù sao, ông ấy cũng từng coi cháu như con gái Ta không thể để ông ấy dưới suối vàng Mà vẫn thấy bị sỉ nhục vì kết thông gia với kẻ thù được Anh nhì hơi run người, dùng tay vịn vào tường. Giữa cô và anh, có lẽ số mệnh đã định sẵn là không thể đến với nhau. Cô nắm chặt tay lại, gật đầu đồng ý. Được, cháu và anh ấy sẽ không có quan hệ gì cả. Chú hãy giữ lời. Một tháng nữa cháu về Hà Nội. Nếu cháu thấy có bất lợi cho gia đình anh ấy từ phía chú, cháu tuyệt đối không ký bất kỳ giấy tờ gì đâu. Cô cúp máy, cố ngẩng đầu nhìn lên. Để nước mắt không rơi xuống Cô đứng im lặng ở hành lang một lúc Rồi từ từ đi về chỗ làm việc Trông thấy cô từ xa tiến vào Anh lo lắng chủ động nhắn tin À nhi Tối qua em ngủ sớm mà. Một lúc không thấy trả lời Anh sốt ruột nhắn tiếp Trả lời anh Vâng Cô chậm chạm nhắn lại Sáng nay em ổn không Mắt sao vậy Không cẩn thận để con gì bay vào mắt Giờ ổn rồi An Nhi, giữ gì nhé? Cần anh giúp gì không? Không, anh làm việc đi Em cần tập trung chút Vậy lát nữa anh chưa gọi anh nhé Cùng lên nhà ăn Không, Gia Huy Ở công ty chúng ta hãy giữ đúng khoảng cách Cô có chút nghẹn ngào Nhưng chưa sẵn sàng để đối diện với anh Anh thấy lạ Xong vẫn dành không gian cho cô Còn mình thì tập trung vào các dự án Với đối tác Pháp Buổi trưa, anh lên nhà ăn muộn Đã thấy nhóm cô ngồi cùng phòng Sản phẩm của Lục Trí Bảo Anh nói một bàn gần đó Và nói anh Kiệt ngồi đây đi Vừa ngồi xuống thì nghe thấy giọng Linh Nhi Tối qua Anh Trí Bảo đưa chị An An Đi đến nơi về đến trốn không đấy Cô hơi nhíu mày Không muốn tạo hiểu lầm Chưa kịp trả lời thì Trí Bảo đã lên tiếng Đương nhiên là về đến nơi rồi Đây đâu phải là lần đầu Anh đưa An An về nhỉ Cô định thanh minh Xong thấy người đàn ông phía trước đang ngẩng đầu lên nhìn về phía mình liền cười nhẹ nói Cảm ơn anh Trí Bảo đi với anh rất an tâm Người đàn ông ngồi đối diện dùng tay đỡ lấy khay cơm từ người phục vụ, mặt đen thôi Buổi chiều cô sang phòng sản phẩm trao đổi với Trí Bảo về phương án sản xuất quan trọng nhất là chất liệu vì chất liệu lần này là thủ công nên cô hỏi Trí Bảo có đảm bảo về chất lượng Nguồn cung và thời gian không Anh nói anh cần phải kiểm tra lại thông tin Sáng mai sẽ trả lời cô Trước khi rời phòng sản phẩm Cô cẩn thận dặn dò anh Chí bảo Những mẫu thiết kế này Chưa phải bản cuối cùng Nhưng là tài liệu bảo mật của công ty Về nguyên tắc không được cho ai biết Trước khi cuộc thi diễn ra Anh phải giữ cẩn thận nhé Anh biết rồi, An Nhi, đừng lo Chí bảo mỉm cười Lúc ra khỏi phòng sản phẩm Đi qua hành lang chỗ góc khuất Một người đàn ông chờ sẵn kéo tay cô thật mạnh Cô hơi bất ngờ Nhưng chưa kịp nói gì Anh đã lên tiếng trước An Nhi Cả ngày nay sao tránh mặt anh Có chuyện gì à Không có gì Tôi chỉ là lo lắng cho cuộc thi quá thôi Cô lách người định đi tiếp Anh giữ chặt tay cô nheo mắt An Nhi Em nói dối Thái độ của em lạ lắm Chuyện hôm trước anh hỏi tôi Tôi có câu trả lời rồi. Tối nay 8 giờ, hẹn anh ở công viên gần nhà, tôi sẽ nói rõ với anh. An Nhi, anh hy vọng em sẽ suy nghĩ kỹ và cho chúng ta cơ hội. Cô bước nhanh về phòng, vừa ra khỏi góc khuất, cô đụng trúng Linh Nhi. Vẻ mặt con bé ngạc nhiên đến bàng hoàng, như không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. "Chị An An, chị và phó tổng. Quan hệ của hai người không phải là anh em họ à?" Linh Nhi, chị xin lỗi Chị không muốn nói đến chủ đề này này Em muốn biết Chị cũng biết là em thích anh ấy mà Linh Nhi, nếu em có ý định yêu người đàn ông đó Thì hãy từ bỏ đi Anh ấy không thích hợp với em đâu Chị An An Chị muốn giữ anh ấy cho riêng mình sao Vậy mà ai cũng nghĩ là chị đang đồng ý với anh Chí Bảo đấy Linh Nhi Cô quát nhẹ con bé Chị là muốn tốt cho em thôi Một ngày nào đó em sẽ hiểu Nói rồi, cô bước nhanh về phía bàn làm việc. Đến tối, trước 8 giờ, Giao huy đã ra khu ghế đá công viên đứng đợi. Anh cố ý chọn hàng ghế đá phía trong, hơi quất lối đi để tránh người đi bộ thể dục cho hai người tiện nói chuyện. Trong lòng có đầy cảm giác bất an nhưng không biết lý do vì sao. Một lúc sau, thấy bóng dáng nhỏ nhắn mà anh mong chờ đang tiến đến, anh gọi to, An Nhi, anh ở đây. Vui mừng, anh tiến lại cầm tay cô An Nhi, có chuyện gì phải không? Cô giật nhẹ tay lại Giữ khoảng cách vừa đủ với anh Anh ngơ ngác nhìn cô thắc mắc Sao thế, An Nhi? Chuyện anh nói với tôi Tôi sẽ không làm mất thời gian của anh nữa Anh nhìn cô chăm chú Câu trả lời của em là gì? Cô hít một hơi rồi nói Thật xin lỗi Tạm thời tôi không thể nhận lời tiếp tục với anh được nữa Tạm thời, anh nhấn mạnh cho mày. Vì sao? Trong lòng tôi, vẫn còn vướng bận một chuyện. Là chuyện gì? Trừ khi em có người khác, tất cả các lý do còn lại anh đều không chấp nhận. Cô ngước nhìn anh, rồi ứng mặt, khó khăn nói ra những lời nói dối. ừm, vậy anh cứ coi, tôi đã có người khác rồi đi. Người khác? Lục trí bảo ư? Chuyện này là thế nào? a nhi. Không lẽ em yêu anh ta Anh nghiến răng tức giận Tình yêu Làm cho tôi mệt mỏi rồi Bây giờ tôi chỉ muốn tìm người phù hợp Anh ấy đối với tôi mà nói Là người phù hợp hơn Chí bảo Xin lỗi cho em mượn anh làm lý do lần này Em mệt cái gì Chẳng phải anh đã nói với em Chúng ta cùng nhau gánh vác hay sao Em không lựa chọn đấu tranh cho tình yêu của mình Lại vì anh mà tuyệt tình với anh Cô nhìn anh một lúc, đáy mắt ánh lên niềm đau sót, song vẫn hạ quyết tâm. Ừ, cho dù đấu tranh, anh và tôi cũng không tránh khỏi sức đầu mẻ chán. Tôi cũng cho rằng chúng tôi xứng lứa vừa đôi hơn, giống như anh và Diễm My vậy. Quan hệ của gia đình Diễm My sẽ giúp ích cho tương lai của anh. Anh nên suy nghĩ lại đi. Thật ngu ngốc! Anh nói trong tức giận. Em suy nghĩ kỹ chưa? Em có chắc sẽ không hối hận vì quyết định này. Tay anh nắm chặt, cảm giác muốn bóp nát thứ gì đó. Tôi nghĩ kỹ rồi, anh biết tôi không phải là người nông nổi mà. Cô cố gắng nhìn thẳng vào mắt anh, móng tay báo chặt vào bàn tay, đau đớn. Anh nheo mắt nhìn cô, ánh mắt đem theo sự nguy hiểm. Cô biết mỗi lần anh có biểu hiện này là anh đang rất tức giận. Anh nắm chặt tay thành nắm đấm kiềm chế lại, đứng lại nhìn cô một lúc rồi xoay người bỏ đi. Để lại cho cô bóng lưng lạnh lùng Và cao ngạo Cô ngồi quyệu xuống chiếc ghế đá bên cạnh Tay bám chặt vào thành ghế Gương mặt bỗng chốc Nhạt nhòa đầy nước mắt Ngày hôm sau gặp nhau ở công ty Anh đi qua cô như người xa lạ Cô nhìn theo cắn môi Có chút hụt hẫng. Anh vốn là người cao ngạo Và lạnh lùng Bị bỏ rơi một lần Từ chối lần hai Cô biết anh sẽ không hạ mình lần thứ ba Trong tim cô nhói đau Hít thở một hơi cố tỏ ra bình thản Có những việc cứ coi như là số phận đã an bài Nếu không thay đổi được Thì phải học cách thích nghi Toàn bộ thời gian Cô đều tập trung vào công việc Dồn tất cả suy tư và năng lượng của mình Vào ý tưởng cho cuộc thi lần này Ý tưởng thứ nhất đã hoàn thành Và được anh thông qua Còn ý tưởng thứ hai Cô để Linh Nhi đưa kết quả sang bàn làm việc của anh Chứ không trực tiếp trao đổi Anh không hài lòng Yêu cầu nhóm sửa lại Cũng chỉ gạch và ghi chú ngay trên bàn thảo Chứ không trao đổi trực tiếp với nhóm Những ngày sau Hai người vẫn sinh hoạt Và làm việc theo quỹ đạo khác nhau Cố gắng không chạm mặt nhau Buổi trưa lên nhà ăn Cô ngồi cùng team của mình Và cùng Trí Bảo Và một số nhân sự phòng sản phẩm Anh ngồi với Lưu Anh Kiệt ở bàn VIP Tình cờ nghe được câu chuyện của họ Anh Trí Bảo anh đổi xe rồi sao lên đời cũng nhanh ghê từ Toyota lên thẳng Range Rover à ừ anh mới tập thành chơi cổ phiếu may mắn nên kiếm được một khoản kha khá dạo này muốn nghiêm túc chinh phục một người sợ người ta chê nên đầu tư sẽ cưng một chút Chí Bảo nói đùa mắt liếc nhìn cô chỉ sợ công anh bắt tép nuôi cò người ta có chỗ dựa lớn hơn rồi Linh Nhi nói bâng quơ cô nhíu mày tỏ ý hơi khó chịu Xong hiểu con bé đang nói gì Con bé vốn tính thẳng thắn Bộc trực Nên từ sau vụ Nghe được chuyện của cô với Gia Huy Con bé tỏ thái độ khó chịu với cô ra mặt Khi cô hẹn gặp riêng con bé để nói chuyện Con bé còn thẳng thừng Chị An Nhi Em theo chị Vì nghĩ chị là người ngay thẳng Tài năng Nhưng mà không ngờ Chị ngoài mặt nói một kiểu Trong lòng lại có suy tư khác đấy Linh Nhi Quan hệ của chúng ta là quan hệ công việc Chừng nào em thấy chị không đàng hoàng trong công việc thì hãy đánh giá. Những chuyện cá nhân của chị em không có quyền phán xét, nên làm ơn loại ra khỏi đầu, giữ đúng mực quan hệ cấp trên cấp dưới cho chị. Cô tức giận và nghiêm khắc trừng mắt với con bé. Con bé không phục, bỏ đi trước. Cô đưa tay lên, dày dày thái dương. Cuộc sống này là thế, một loạt các chuyện không hay xảy ra cùng một thời điểm. Nhưng bạn vẫn phải kiên cường sống tiếp, không còn cách nào khác. Rồi có một ngày, người hiểu bạn sẽ trân trọng bạn. Anh sẽ kiên nhẫn, không tin là trời có thể phụ lòng người chân thành. Lục trí bảo tiếp tục nhìn cô đắm đuối. Có hơi khó chịu, cô nhanh chóng nuốt vội miếng cơm để xuống bàn làm việc tiếp. Người nào đó còn khó chịu hơn. Tay anh cầm dao dĩa, cứ thật mạnh vào miếng đùi gà chiên trong suất cơm gà. Anh nhíu mày. Thời điểm này, giá dầu thế giới đang tăng. Thị trường chứng khoán quốc tế nhiều phiên giảm điểm, chứng khoán Việt Nam cũng ảnh hưởng không ít, đa phần giảm sàn. Chí Bảo sao có thể trúng lớn vì chứng khoán được nhỉ? Gần đây, mặc dù cố tình tỏ ra không quan tâm đến cô, nhưng anh vô thức vẫn nhìn về phía bàn làm việc. Anh ghét nhất là mỗi đầu giờ sáng, Chí Bảo đều công khai đem hoa đến tặng. Thi thì một giò hoa hồng hay bó lan tường, lúc lại gấp trí rất sành sắn. Còn cô thì luôn mỉm cười nhận lấy rồi nhờ nhân viên đem đi cắm đặt trên bàn. Trông thật là trướng tai gai mắt. Anh đâu biết vì đang giả vờ diễn trò oanh oanh yến yến với trí bảo trước mặt anh, nên cô đã không tiện từ chối. Nhưng những tin nhắn trí bảo nhắn hẹn riêng cô, cô đều lấy lý do bận tập trung cho cuộc thi nên từ chối thẳng thừng. Chỉ trừ mấy lần anh lấy lý do bảo Trinh có việc cần nhờ cô giúp đỡ, nên cô tình nguyện vì con bé mà đi ăn tối và gặp gỡ anh em họ khi thì đi mua sách, lúc lại dẫn Chí Bảo đi xem phim hoặc mua đồ gì đó mà cô bé cần. Chí Bảo cũng không vì thế mà nản, vẫn tích cực theo đuổi cô hơn. Cô chẳng còn tâm trí đâu mà yêu đương, chỉ nói với Chí Bảo rằng đừng mất thời gian vào cô nữa. Cô vẫn chưa quên được người yêu cũ, nhưng Chí Bảo kiên trì hơn cô tưởng, nên cô cứ tặc lưỡi cho rằng dần dần rồi anh sẽ hiểu ý. Ngày dự thi cũng đã đến, vòng một của cuộc thi. Các đội tham gia sẽ nộp bản phát thảo bộ siêu tập gồm 10 mẫu thiết kế cùng bảng diễn giải ngắn gọn về ý tưởng, nhấn mạnh đến yếu tố tự nhiên và thuần khiết. Ở vòng này sẽ chọn 10 bộ siêu tập được tuyển chọn ngẫu nhiên, có 5 suất cho các đội đến từ công ty thời trang danh tiếng như cây được tuyển thẳng. bản phát thảo bộ siêu tập sản phẩm của nhóm An An được vào thẳng vòng 2. Ở vòng 2 sẽ vất vả và mất nhiều công sức hơn. Nhóm cô phải chọn ra 5 mẫu chính để sản xuất, cắt may, rồi lên ý tưởng và chuẩn bị cho buổi trình diễn của cuộc thi. Từ việc chọn người mẫu, stylist, chuyên viên trang điểm, thử sân khấu. Sau đêm trình diễn ở vòng 2, sẽ chọn ra top 5 bộ siêu tập xuất sắc nhất để vào vòng 3. Vòng 3 rất quan trọng, được coi là vòng cuối cùng. Nếu được lọt vào top 5, nhóm sẽ phải làm việc với đội ngũ sáng tạo của tạp chí The World Fashion để thực hiện những sót hình độc đáo nhất của trang phục đó gửi sang Pháp. Các chuyên gia và ban tổ chức bên Pháp sẽ chọn lọc lần cuối để trao giải cho top 3 xuất sắc nhất tại Pháp. Đúng ngày biểu diễn vòng 2 của cuộc thi, anh Kiệt dẫn đầu nhóm của nhà thiết kế Hạnh Nguyên, còn anh đi cùng nhóm cô đến buổi trình diễn. Hai nhóm đều có sự chuẩn bị kỹ càng và tự tin sẽ đạt giải. Theo thứ tự bốc thăm, nhóm của cô sẽ trình diễn vào vị trí thứ 12 tháng Trên tổng số 15 phần dự thi Mỗi phần khoảng 5 phút Cả nhóm phối hợp ăn khớp với ekip người mẫu Mọi người đều rất tự tin Anh Kiệt và anh Hài lòng ngồi ở vị trí khách VIP theo dõi Đến phần dự thi thứ 3 Của công ty Six pm Người bỗng sững sốt Chuyện quái gì đang xảy ra thế này Tại sao ý tưởng của Six pm Giống hệt ý tưởng của nhóm cô Anh đứng bật dậy Vào cánh gà tìm cô Anh Kiệt đứng lên định đi cùng Anh ngăn lại Cậu ngồi đây đi, bình tĩnh, đừng để người khác thấy suy cây của chúng ta có gì bất thường, để tôi đi giải quyết. Được, Gia Huy, cậu vào hỗ trợ An An đi. Anh Kiệt ngồi xuống, trong lòng như lửa đốt, hết nhìn đồng hồ, lại ngoái đầu nhìn về phía cánh gà. Cô ở trong cánh gà cũng bàng hoàng chết lặng, nhóm cô xôn xao. Chuyện gì thế này? Chị An An, tại sao bộ sưu tập của họ lại giống hệt chúng ta? Thế này là sao? Lát nữa chúng ta đâu có thể trình diễn được Thành trò cười cho thiên hạ ư Chị An An Phải làm sao đây Cô cắn môi tập trung suy nghĩ Những người biết đến bộ sưu tập này không nhiều Ai đã bán đứng họ thế này Cô nhớ lại xem Mình đã sơ hở chỗ nào Rồi lắc đầu thật mạnh Giờ không phải là lúc để truy cứu Cần tìm cách khắc phục Sau đó nhìn đồng hồ Họ có 45 phút trước khi trình diễn Vừa lúc đó anh bước vào Cả nhóm thấy anh đều rối rít. "Phó tổng, phải làm sao đây?" Anh nhìn cô, ánh mắt cô lo lắng, song giọng vẫn bình tĩnh. "Xin lỗi, tôi không nghĩ là xảy ra tình huống này, tôi sẽ khắc phục. Thay đổi phương án hai đi. Trang phục của bộ sưu tập thứ hai, các bạn đem đến đây rồi chứ?" Cho người mẫu thay nhanh lên. Anh mạnh mẽ ra lệnh, nhưng bây giờ đâu có kịp. Linh Nhi nói như phát khóc. "Kịp? Còn 40 phút nữa." gọi người mẫu vào phòng thay đồ, mọi người hỗ trợ họ trong vòng 10 phút phải xong. Sau đó, tôi sẽ trao đổi lại với họ về style trình diễn. Bạch Trà giúp chị chỉnh tư thế cho mẫu, tôi sẽ trực tiếp cầm mĩnh diễn giải về ý tưởng bộ sưu tập này lúc trình diễn. Cô nói giọng cứng rắn. Nhìn vẻ cứng rắn của anh và cô, cả nhóm tin tưởng làm theo chỉ đạo. Cô đi đi lại lại trong khu cánh gà, bắt mình phải bình tĩnh lại. Cô nhớ lại vài hôm trước, Chí Bảo có nói với cô An An lần này em hãy chọn bộ sưu tập thứ hai đi, đừng chọn ý tưởng số 1 Ý tưởng thứ hai sẽ có sức thuyết phục hơn. Chí Bảo, ban lãnh đạo đã duyệt bộ sưu tập thứ nhất, nhóm em cũng rất tâm đắc với ý tưởng này. Việc này đã chốt rồi. Vậy nghe anh thay đổi đi. Chí Bảo, em xin lỗi, việc này không nghe anh được. Vậy hãy chuẩn bị thật kỹ cả hai bộ sưu tập, phòng trường hợp gần đến nhé. Vì nghe lời trí bảo Nên trước lúc đi Cô nghĩ thế nào Vẫn cho đem theo cả hai Nhưng chỉ đạo cho người mẫu trình diễn bộ thứ nhất Cô nhíu mày Không lẽ trí bảo có liên quan gì đến chuyện này Anh thấy cô đi đi lại lại Anh lại gần An Nhi Bình tĩnh Lát nữa sẽ thuyết trình hãy tự tin Rồi nhìn cô về ánh mắt tin tưởng Cô cảm kích gật đầu nhìn anh Vâng Tôi sẽ cố gắng hết sức Phần dự thi diễn ra thành công tốt đẹp Bộ siêu tập thứ hai này Cũng đã được tập luyện trước khi quyết định Chọn phương án thứ nhất Nên dù là dự phòng Nhưng cả An Nhi và dàn người mẫu Đều đã làm rất tốt Sau phần dự thi Gia Huy tiến vào vị trí cánh gà chúc mừng họ Rồi hỏi Chuyện bên 6PM trùng ý tưởng Trong nhóm có bất cần gì không? Không, chúng em đều rất tuân thủ bảo mật Hơn nữa, người nắm ý tưởng từ đầu đến cuối Chỉ có chị An An và chị Linh Nhi Thì Linh nói Cô bất giác nhìn Linh Nhi Con bé thấy cô nhìn nó với ánh mắt lạ Liền bật lại Chị An An, chị đang nghĩ là em làm lộ thiết kế phải không? Không, Linh Nhi Chị không nói là em Đừng có kích động Chị có khi á, chính chị làm lộ thiết kế Rồi đổ lên đầu em đấy Linh Nhi Làm cùng chị lâu như vậy Em cho là chị có thể làm thế sao? Cô gắt lên Không biết được Cô bé đuối lý nên nhỏ giọng. "Linh Nhi, chị đừng nói như thế chứ, cuộc thi này chị An An đã đặt rất nhiều tâm huyết." Anh nhìn hai người, biết rằng quan hệ hai người đang có vấn đề nên xen vào. "Tôi tin các bạn trong tim này, mọi người đều không có động cơ để làm việc này, hãy tìm lý do từ bên ngoài. Những lúc này, tốt nhất là phải đoàn kết thì mới giải quyết được vấn đề. Những chuyện khác, bây giờ hãy gạt sang một bên đi." Cả nhóm ở lại đến cuối cuộc thi Ban tổ chức xứng tên 5 đội xuất sắc Nhà thiết kế hạnh nguyên thuộc top 2 May mắn nhóm của cô đứng thứ 5 Cả nhóm ôm lấy cô vui mừng Chủ Linh Nhi vẫn tỏ ra hờ hững Cô thở phào Vậy là cũng coi như Đã đạt được mục tiêu vào top 5 Tổng giám đốc Anh Kiệt ra chúc mừng họ rồi nói Chuyện này tôi sẽ cho điều tra rõ ràng Các bạn làm tốt lắm Xin lỗi tổng giám đốc Đã làm phiền đến anh RK có mặt ở top 2 và top 5 Tôi sẽ có thể thấy phiền chứ Các bạn vất vả rồi Xong việc về nghỉ ngơi thôi Cả một đêm cô đã suy nghĩ rất mông lung. Sáng hôm sau Cô đến RK trong tâm trạng nặng nề Vừa đến công ty Cô hẹn lục Chí Bảo ở quầy cà phê Chí Bảo Cuộc thi hôm qua Anh nói là có việc nên không tham gia được Nhưng anh biết diễn biến chứ Có chuyện gì hả An An Chí bảo vỡ như không biết Chí bảo Anh có liên quan đến chuyện này đúng không Anh không hiểu em đang nói gì Anh cứ nặng nặc nói Em hãy chỉnh diễn bộ siêu tập thứ hai. Vì anh biết Bên CPM đã lấy ý tưởng thứ nhất của nhóm em An An Cuối cùng công ty cũng không tổn thất gì cả Em vẫn vào được top 5 Chí bảo Anh làm em thất vọng quá đấy An An Những điều anh làm đều là vì em vì tương lai mà anh muốn xây đắp cho chúng ta mà thôi. Chí Bảo nói, rồi bỏ đi trước. An An nhìn theo, tay nắm chặt cốc cà phê vừa gọi, nghiêng đầu nhìn ra phía ngoài ô cửa kính, cắn môi suy tư. Vì sao anh ấy có thể làm như vậy? Anh ấy có lường trước được, nếu gì GK phát hiện ra thì hậu quả sẽ như thế nào không? Một lúc sau, cô được thư ký hà Phương mời vào phòng tổng giám đốc. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, Hằng Lâm tiến vào, đã thấy Anh Kiệt và Gia Huy ngồi trên ghế sofa, bàn khách đợi cô. Anh Kiệt lên tiếng trước, "Chuyện hôm qua, phía chúng ta đã liên hệ với bên Six họ mặt dày nói là ý tưởng do nhóm thiết kế bên họ nghĩ ra, không liên quan đến đạo nhái. Muốn nói chuyện với họ, chúng ta phải có bằng chứng." "Tôi có thể chứng minh, ý tưởng này là của nhóm tôi. Ý tưởng này được tôi nghĩ ra và gửi vào email cá nhân từ lâu." Gần đây mới sử dụng để phát triển cho phù hợp với cuộc thi Vậy phiền em forward và chụp ảnh màn hình lại nội dung ý tưởng Trong thư điện tử đó sang hòm thư của tôi được không? Được Cô mím môi nói Làm luôn, tôi đang chờ đây Anh thúc giục An An nhìn anh Rồi chậm chạp cầm điện thoại Mở hòm thư cá nhân mà cô đã dùng suốt 7 năm nay Tay cô run run Xong vẫn chụp lại màn hình Và gửi sang mail cho anh và anh Kiệt Anh mở ra xem, thấy email cô dùng là huyan2005a.gmail.com Anh có chút ngạc nhiên nhìn cô đang cúi mặt xuống Cô vẫn dùng email này ư 20 tháng 5 chính là ngày lần đầu tiên hai người gặp nhau lưu anh Kiệt cũng nhận ra hòm thư đó có gì không đúng Xong vở như không quan tâm, chỉ khẳng định Gia Huy, cậu chuyển nội dung này cho pháp chế Chúng ta có thể khởi kiện họ Cô nghe thấy thế liền nhò rộng. Có thể không làm lớn chuyện này được không? Dù sao chúng ta cũng đã đạt được thành tích mình mong muốn. Em nghĩ, thương trường là trò đùa sao? GK bị một công ty khác sỏ mũi mà vẫn bỏ qua được à? Không những kiện đối tác, chúng ta phải tìm ra kẻ bán đứng GK và cho ra trước pháp luật. Em nói thế là có ý gì? Có ẩn khúc gì trong chuyện này sao? Không, tôi không có ý gì nếu không còn chuyện gì khác. Tôi xin phép ra ngoài trước Nói rồi An An cúi chào hai sếp Chậm chạp ra ngoài Giao Huy nhìn anh Kiệt Anh Kiệt Cậu tin tôi chứ Vụ này hãy giao cho tôi giải quyết Được Giao Huy Cậu hãy tìm ra chân tướng sự việc Cứ mạnh tay Không cần nể tình riêng Mất hai ngày Giao Huy cho người theo dõi Và điều tra lục trí bảo Đến ngày thứ ba Anh gọi trí bảo vào phòng họp công ty Và trao đổi Chí Bảo, cậu vì động cơ gì lại bán thiết kế của công ty cho đối thủ? Câu đầu tiên, anh đã quay chụp và quan sát phản ứng của Chí Bảo. Phó Tổng, anh nói gì tôi không hiểu. Cậu thông minh lắm, xóa sạch dấu vết, nhưng chỉ có không làm thì mới không bị phát hiện thôi. Tôi đã điều tra được, tài khoản chứng khoán của cậu gần đây không hề sinh lời. Trái lại, trong tài khoản của em gái cậu một tuần trước, Lại có một khoản tiền rất lớn bất thường chuyển vào Đủ để đổi một chiếc xe hơi đắt tiền Em gái cậu đang là sinh viên Lấy đâu ra số tiền lớn đó vậy Thấy phản ứng của Trí Bảo hơi tái mặt đi Anh nói tiếp Cậu không cần quan tâm vì sao tôi làm được Mà chỉ cần trả lời tôi Vì sao cậu lại làm như thế Tôi không làm gì phương hại đến GK cả Chẳng phải GK vẫn đạt được kết quả như mong muốn sao Vậy cậu không cần xét đến thể diện của GK ư Bị một công ty khác sỏ mũi trong một cuộc thi quốc tế Cậu nghĩ GK sẽ ngồi im Tôi chỉ là giúp An An Kiếm được một món tiền xứng đáng Với công sức của cô ấy mà thôi Vậy tôi sẽ gọi An An đến đây Để cậu trực tiếp nói với cô ấy Xem cô ấy phản ứng thế nào Anh... anh định làm gì? An An, em vào đi An An tiến vào vòng họp Chí bảo có chút sừng sốt Anh quan sát thấy thái độ của hai người rồi nói tiếp Người làm lộ mẫu thiết kế của em Cho đối thủ là ai Chắc em biết rồi chứ Lục chí bảo Khi có hành động thiếu đạo đức nghề nghiệp này Anh có nghĩ đến hậu quả không Tôi dám chắc GK sẽ không bỏ qua chuyện này Đích thân tôi sẽ nhận xử lý vụ này Để đưa anh ra trước pháp luật Cô nhìn lục chí bảo Có chút nhói đau Nhưng đến nước này cô cũng không thể làm gì cho anh ta được Chí Bảo nói với cô An An, anh xin lỗi Anh đã nghĩ đơn giản rằng Em sẽ nghe lời anh Chọn ý tưởng còn lại gì cây sẽ không tổn thất gì Số tiền đó anh chỉ nhận thay em thôi Anh đã định dùng nó Để đổi nhà, đổi xe Rồi ngỏ lời cầu hôn với em Chúng ta sẽ sống một đời an nhiên và hạnh phúc Anh sẽ không để em Phải thiếu thốn cái gì An An, anh thực sự muốn đem lại hạnh phúc cho em Gia Huy không chịu nói Màn kịch lố bịch của anh ta Nên ra khỏi phòng Không quên đóng mạnh cửa Cô nhìn Chí Bảo Khép mì nói Chí Bảo Anh sai rồi Những gì anh cho em Không phải là những gì em cần Làm bất kỳ công việc gì Hãy nghĩ đến đạo đức nghề nghiệp Buổi tối Cô mệt mỏi lê bước về trong nhà, mở cửa phòng riêng, không muốn bật đèn, ngồi thụp xuống sau khi cánh cửa phòng khép lại. Nước mắt như trực trào ra. Cô thấy đau lòng, bị biết mình sẽ mất đi một người bạn, một người đồng nghiệp mà cô đã từng rất trân trọng. Giữa chốn công sở đầy thị phi, chỉ có người đó là luôn bên vực và đứng về phía cô. Cô cứ ngây thờ tin tưởng rằng Tình đồng nghiệp giữa anh và cô nhất định sẽ bền vững. Cô sẽ luôn coi trọng, thật tâm đối tốt với anh và giữ đủ khoảng cách để anh hiểu. Giờ cô mới biết mình đã sai. Chính thái độ không rõ ràng của cô đã cho anh ấy hy vọng. Hy vọng đó đã biến anh thành người tham vọng, sẵn sàng trà đạp lên cả tôn nghiêm của mình chỉ để đổi lấy kết quả mà anh mong muốn. Vừa đưa tay gạt nước mắt, Cô thấy điện thoại nhấp nháy báo hiệu cuộc gọi đến. Trong phòng chưa bật đèn nên tối om. Cô cầm lên xem, thấy người gọi là Lục Bảo Trinh, em gái Lục Trí Bảo. Hít một hơi, cô ấn nút nghe, giọng nói đầu bên kia gấp gáp. Chị An An, em đã biết chuyện rồi, là anh trai em bán thiết kế của chị cho đối thủ cạnh tranh phải không? Gần đây, em thấy biểu hiện của anh ấy rất lạ. Anh ấy có rất nhiều tiền, còn nói em chăm sóc nhà cửa cho thật tốt. Để chuẩn bị đón thêm chị dâu Em biết anh em đã sai rồi Nhưng anh ấy tuyệt đối không có ý hại chị đâu Cô im lặng không nói Có lẽ cô tin Chí Bảo chỉ muốn tốt cho cô theo cách của anh ấy Bảo Trinh lo lắng nói tiếp Em biết dù thế nào anh em cũng đã làm tổn thương chị Song em xin chị Hãy cho anh ấy một đường lui Từ nhỏ chúng em đã rất nghèo khó Đến cái ăn còn không đủ Khó khăn lắm anh ấy mới có sự nghiệp như hôm nay. Vậy mà tối nay anh ấy đã uống rất say rồi về nhà nói với em, bảo Trinh, nếu một ngày anh không còn trên thế giới này nữa, em phải sống thật tốt đấy. Em sợ lắm chị An An ơi, nếu anh ấy nghĩ quẩn hoặc có mệnh hệ gì, em cũng không muốn sống nữa. Chị An An, chị có nghe em nói không? Em xin chị đấy, chị hãy nói với công ty cho anh ấy một cơ hội. Ngày mai em sẽ nói anh em bán tất cả tài sản. Để đền bù cho công ty Cô vẫn im lặng Không biết nói gì Chỉ nghe tiếng thút thít ở đầu dây bên kia Cô cúp máy Cảm giác năng lượng trong người mình Như bị rút cạn Cô không dám nghĩ Nếu Chí bảo chẳng may nghĩ dại Thì chuyện gì sẽ xảy ra Cô bé bảo Trinh Có nụ cười trong veo đó sẽ thế nào Chỉ vì cô Mà tương lai của họ rơi vào ngõ cụt hay sao Nghĩ vậy, cô lau nước mắt, lật đật đứng lên, lấy dép xỏ vào, rồi ra khỏi căn hộ. Ngập ngừng vài giây, xong vẫn bấm thang máy lên tầng 21. Không biết người đàn ông đó có ở nhà không, nhưng cô biết mình phải gặp. Nếu phải cầu xin, cô cũng sẽ làm, vì cô không thể chống mắt, nhìn tương lai của người khác, hủy hoại chỉ vì cô. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện Ngàn dặm yêu thương của tác giả Trang Nguyễn, một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thành.